Tiêu gia nhi tử đổi tính, đây là tiêu kính tông trọng sinh sau cấp mọi người lưu lại ấn tượng. Phía trước cái kia tiêu kính tông còn trẻ ngây ngô đâu, lại là từ nhỏ bị tiêu gia kia láo thái thái tiểu dưỡng xung đại. Tuy rằng phẩm đức thượng không có gì tí vết, nhưng chung quy vẫn là có một ít thời trước chờ tài chủ gia nhi tử lang thang khí, đặc biệt là hắn cùng chính mình láo tử, kia quả thực chính là trời sinh định nhân, ai đều không quen nhìn ai, gặp mặt không bao lâu phải xảo lên. Hai người ở tiêu lão thái thái trước mặt còn che lấp vài phần, tiêu lão thái thái một không ở nhà, hai, cha con tiếng gầm gừ đều có thể đem hôm nay hoa bản cấp chấn sụp lâu. Đều nói này tiêu kính tông vận khí tốt, ai làm lao ra tử chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử đâu, lại nói tiếp tiêu văn chung này thân phận, hoàn toàn còn có thể lại cưới một cái à, còn không có buôn 50 đâu, tìm một người tuổi trẻ xinh đẹp, sinh mấy cái nghe lời hiểu chuyện tiểu nhi tử. Cũng không phải không có khả năng, cố tình tiêu quân trưởng cảm thấy sớm chút năm luôn là không về nhà, thực xin lỗi đằng trước kia nhậm tức phụ, cũng không có lại cưới tâm tư, chỉ còn lại có này căn độc đinh miêu. Nhìn không thuận mắt lại có thể thế nào, còn không phải đến hảo hảo che chở A Chính là gần nhất này một tháng, cơ hồ liền không như thế nào nghe thấy tiêu quân trưởng hai cha con ở Mỹ, có đôi khi còn có thể thấy hai cha con một khối ở trong đại viện tản bộ chơi cờ liền cùng mặt trời mọc từ hướng tây dường như. Còn có tiêu kính tông cùng thẩm gia kia khuê nữ sự, khoảng thời gian trước truyền nhiều mơ hồ A nói là hắn cùng thẩm gia khuê nữ cặp với nhau, mỗi ngày bị người gặp được ở bên ngoài ăn cơm uống rượu, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia đối mang thai tức phụ hảo thật sự à, mỗi ngày trên dưới đón đưa, cơm chưa còn riêng cầm trong nhà hầm tốt đồ bổ cấp tức phụ đưa qua đi, giống nhau đại nam nhân cái nào có hắn như vậy cẩn thận. Không ít người cảm thấy lời đồn đãi chính là lời đồn đãi, chuyên gian này không thật tin tức người sợ là ghen ghét nhân gia vợ chồng son cảm tình hảo, càng có cực giả, có lẽ là cái kia không biết xấu hổ coi trọng nhân gia nam nhân, cô ý chuyên gia này đó tin đồn nhảm nhí, muốn tức chết nhân gia tức phụ đâu. Thế nhân đối với nam nhân chính là khoan dung, trước đó vài ngày tiêu kính tông cùng thẩm tiệu đi gần, hơi chút chú ý điểm toàn thấy chính là chỉ cần Tiêu Kính Tông biểu hiện ra cùng thẩm, tiểu phân rõ giới hạn bộ dáng, đa số người liền thật sự đương hết thệ cũng chưa phát sinh qua. Lãng tử hồi đầu, kia nhiều kho a, hơn nữa xem Tiêu Kính Tông cùng thẩm, tiểu phía trước ở chung, cũng không hoàn toàn vượt qua cái kia giới hạn. Đến là thẩm tiểu Nhật Tử liền không như vậy hảo quá, nhân gia không dám nhận nàng mà nói, ngầm tin đồn nhảm nhí liền không đoạn quá. Chỉ cần là kết hôn nữ nhân ghét nhất chính là này đó cùng đàn ông có vợ cầu tam đáp bốn yêu tinh trên thế giới này nam nhân là tử tuyệt không thành, đổi một người nam nhân nàng liền không thể sống sao. Thầm kiêu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiêu kính tông thay đổi, cũng mẫn cảm mà đã nhận ra bên người người đối nàng những cái đó mịt mờ, ác ý phòng đoán, nhật tử quá đến không thoải mái cực kỳ. Nàng cũng không phải những cái đó hảo tính tình người, đối phó tiêu kính tông nàng luyến tiếp. Đối phó Tôn Lam nữ nhân kia, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Mang thai nữ nhân nhất sẽ miên man suy nghĩ, chỉ cần nàng ở Tôn Lam trước mặt thêm mắm thêm muối mà nói một ít ngày xưa cùng tiêu kính tông thân mật ở chung hàng ngày, lại bình tĩnh nữ nhân bảo đảm cũng cấp bước đến rồi, nếu có thể đủ khí rất nàng trong bụng cái kia hộ thân hộ, liền càng thêm làm người vui vẻ. Sau mấy năm nghiêm đánh sự còn không có ảnh, thầm tiều tự nhận ra thất hảo, lá gan cũng đại thật sự. Chỉ tiếp, không đợi nàng động thủ đâu, thầm ra chính mình phiền thoái cũng đã làm nàng đáp ứng không suệ. Tiều Kinh Tông là trọng sinh, đời trước ở hắn vì cứu nhi tử tử vòng trước, thầm ra những cái đó mạng lưới quan hệ đã sớm đã tra rõ ràng. Này một đời, chính mình không cần từ thẩm tiểu nơi đó đột phá, trực tiếp cho phía trên tuyến người mặt khác phương hướng thiết nhập điểm. Về thẩm ra những cái đó sự một chút kéo tơ lột kén, không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể hiểu rõ thẩm gia phòng trừng cũng đã nhận ra không đúng hưng gió, nơi nào còn dám làm tiểu đối ỷ vào trong nhà quyền thế ở. Bên ngoài gây sóng gió, hận không thể thu hồi sở hữu cái đuôi vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thẩm kiều làm sắp tới lời đồn đại nữ chính, đã sớm bị thẩm gia người chặt chẽ trông giữ đi lên. Tôn Lam, người nam nhân tới đón người đã đến rồi. Mang thai sau Tôn Lam liền vô pháp lên đài biểu diễn, từ bắt đầu hiện hoài. Nàng đã bị điều trức tới rồi phía sau màn, phụ trách đoàn văn công diễn xuất một ít trang phục cùng trang dung phương diện sự vụ, vừa mới mở miệng cái kia là nàng đồng sự, cũng là một cái ở trung tương đối tốt bằng hưu. Tôn Lam sờ sơ bụng, nàng hiện tại đã mang thai bảy cái nhiều tháng, cao cao mài nô lên một cái nửa vòng tròn, đi đường thời điểm đều đắc dụng tay nâng eo, bởi vì mang thai duyên cớ, nàng dáng người cũng không có dĩ vãng như vậy thon thả, trên mặt còn trường ra rất nhiều tiểu lấm thấm. Ở đoàn văn công ra ra vào vào một đám xinh đẹp cô nương giữa, thật đúng là không thế nào thu hút. Chính là ở tiêu kính tông trong mắt, hắn tức phụ liền cùng kêu tiểu thái dương dường như, còn loại quang. Thật là hảo phúc khí, đều nhiều ít tháng, mỗi ngày đúng giờ tiếp người liền không có gián đoạn quá, đâu giống nhà ta vị kia, ta lúc trước đều mau sinh, vẫn là chính mình chậm rãi từ từ đi trở về đi, về nhà còn phải cho hắn nấu cơm. Tôn Lam bằng hữu nam nhân là tham gia quân ngũ. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm cơ hồ không về nhà Nhà chồng nhà mẹ để lại đều là nông thôn Bên kia còn có rất nhiều huynh đệ tỷ mỗi đâu Chuyện gì đều đến chính mình tới Các loại chua sót cũng chỉ có chính mình biết được Nhìn Tôn Lam như thế hạnh phúc Trong lòng thế bằng hữu vui vẻ Cũng có như vậy một chút âm mộ Phía trước Tôn Lam cùng Tiêu Kính Tông kết hôn Thời điểm mấy cái bằng hữu đều không thế nào xem trọng Tuy rằng trên đỉnh không có bà bà Nhưng còn có một cái thái bà bà Vẫn là thời trước chờ lợi hại nữ nhân, trưởng phu cũng không thế nào thành thục, gia thế lại cao, lão quy củ đều nói môn đăng hộ đối, cũng không phải không có đạo lý, về sau bị khi dễ liền cái xuất đầu người đều không có. Tôn Lam ra cảnh chỉ có thể tính bình thường, vợ chồng công nhân viên cha mẹ đối với đa số gia đình tới nói xem như không tồi, chính là tương so với tiêu gia gia thế, vậy có chút không đủ nhìn. Hiện tại xem ra, bọn họ thật đúng là nhìn lầm. Có lẽ đó chính là duyên phận, từ Tôn Lam mang thai sau, Tiêu Kính Tông biến hóa bao lớn a Tôn Lam cười cười, hướng về phía bằng hưu vây vây tay, một tay chống eo, có chút ngoại bát tự chiều Tiêu Kính Tông đi đến. Thứ gì như vậy chầm, ta giúp ngươi lấy. Tiêu Kính Tông chạy nhanh đem tức phụ cấp đỡ lấy, từ nàng trong tay tiếp nhận một túi quái chầm túi. Bên trong trang đều là quá mấy ngày diễn xuất phải dùng trang sức, có một ít hạt trâu Bắc ra. Ta lấy về ra nghị sấn buổi tối có rảnh thời điểm dính một chút. Tôn Lam hiện tại phụ trách chính là diễn xuất đạo cụ này một hối, một ít việc tốn sức nàng làm không được, như vậy tinh tế sống nàng vẫn là có thể làm. Đều nói mang thai làm này đó tinh tế sống thương đôi mắt, đến lúc đó muốn như thế nào tu ngươi dạy ta, buổi tối ta tới giúp ngươi dính. Tiêu kính tông nhíu nhíu mày đối thê thử nói, nôn ngữ gian có chút đau lòng trưởng phu săn sóc cùng quan tâm tự nhiên làm Tôn Lam cảm thấy ngọt ngào, nhưng là nàng vẫn là cự tuyệt nam nhân đề nghị, như vậy sống ngươi chỗ nào sẽ làm. Nói nữa, liền một chút đồ vật, ta cũng hảo tống cổ thời gian, nếu là đều giao cho ngươi làm, ta làm gì đi. Tôn Lam là không chịu ngồi yên tính tình, điểm này tiêu kính Tông cũng là biết đến, bọn họ tiểu gia vẫn luôn đều sửa sang lại sạch sẽ. Hắn mỗi một ngày rời giường trước đều có một bộ đã rửa sạch sẽ hơn nửa phối hợp tốt quần áo đặt ở đầu giường. Mỗi ngày tăm cơm, đều là hắn yêu nhất ăn đồ ăn, 10 ngày nửa tháng trong vòng sẽ không lặp lại, nhỏ đến nhân tình lui tới, lớn đến giảm bất hắn cùng ba ba khẩn trương bầu không khí, tôn lam ở bên trong làm quá nhiều quá nhiều, trong nhà sự, liền không. Có làm hắn nhọc lòng địa phương, đây cũng là vì cái gì, từ nàng rời đi ngày đầu tiên, hắn liền như vậy không thói quen nguyên nhân. Nàng chậm rãi xâm nhập hắn sinh hoạt, thẳng đến khống chế hắn sở hữu từng dọn từng dọn, thâm nhập cốt tủy vô pháp thay đổi. Ta muốn nghe ngươi ca hát, ở ta giúp ngươi tu đạo cụ trang sức thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh ca hát cho ta nghe. Tiêu Kính Tông nắm lấy Tôn Lam tay, nửa điểm luyến tiếp bung ra, ngươi ca hát như vậy dễ nghe, chúng ta nhi tử nhất định cũng thích nghe. Phụt! Tôn Lam che miệng cười ra tiếng, ngươi như thế nào biết là nhi tử, vạn nhất là khuê nữ đâu. Vẫn là ngươi không thích khuê nữ. Hỏi phía sau kia nửa câu lời nói thời điểm nàng đã làm ra một bộ hung ác ánh mắt, chỉ là bồi bụ bấm mặt cùng kia trên má mấy viên màu nâu tiểu lấm tấm, một chút uy hiếp lực cũng không có, ngược lại làm tiêu kính tông cảm thấy đáng yêu. Khuê nữ ta cũng thích, bất quá trong bụng hải tử đã trước tiên đánh với ta so chiêu hô, hắn muốn trước ra tới đường ca ca, mội mội còn phải dựa hai chúng ta lại nỗ lực, hắn nói, hắn sẽ trở thành một cái hảo ca ca. Tiêu Kính Tông đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua, đời trước, trừ bỏ Lam Lam, hắn nhất thua thiệt người chính là Tòng Diễn, cũng may này một đời, hắn có thể đền bù lúc trước những cái đó thương tổn. Xú không biết xấu hổ. Tôn Lam không biết Tiêu Kính Tông nói chính là lời nói thật, chỉ đương hắn ở kia nói bừa lại là nhi tử lại là khuê nữ, hắn đương trong bụng hài tử là hắn rửa nằm mơ là có thể quyết định. Hai vợ chồng đôi tay nắm chặt chỉ nguyện thời gian dừng lại tại đây hạnh phúc nhất một khắc. A Tôn Lam ôm bụng, không được mà kêu rên, thực mô hộ sĩ liền đẩy cáng giường vào phòng sinh, đem tiêu kính tông cùng tiêu văn chung ngăn ở bên ngoài, đồng hành còn có Tôn Lam bên kia cha mẹ huynh muội tất cả đều vẻ mặt nôn nóng mà canh giữ ở bên ngoài. Nguyên bản tiêu Lão thái thái cũng là muốn một khối lại đây, Tôn Lam trong bụng chính là nàng từng trưởng tôn hoặc là từng trưởng tôn nữ. Như vậy trường hợp nàng như thế nào có thể không ở chàng, chỉ là nàng tuổi rốt cuộc quá lớn chút, sinh hài tử cũng không phải lập tức là có thể sinh ra tới, hiện tại lại như vậy chậm, nếu là đem lao thái thái mệnh ra cái tốt xấu tới thì mất nhiều hơn được. Nhi tử tôn tử khuyên căn mãi, lao thái thái lúc này mới đại ở nhà cũ, không có một khối cùng lại đây. Tiêu kính tông ngồi sổn phòng sinh ngoại, đôi tay che mặt, khó nén nôn nóng cùng sợ hãi. Rõ ràng còn không đến dự tính ngày sinh, như thế nào cố tình là hôm nay, cố tình lam lam ở hôm nay đột nhiên động thai khí, đời trước, hắn chính là ở ngay lúc này, hoàn toàn mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân, chẳng lẽ chính mình trọng sinh, chỉ là vì lại thể hội một lần mất đi tình cảm chân thành thống khổ sao, kia hắn trọng sinh ý nghĩa lại là cái gì, hắn làm như vậy nhiều thay đổi, như vậy cẩn thận che chở, vì cái gì vẫn là không thể bẻ chính này đoạn bi kịch phát sinh. Tiêu Kính Tông an ủi chính mình, có lẽ chỉ là trung hợp, làm làm thân thể dưỡng như vậy hảo, nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Văn Trung nhìn Nhi Tử như vậy nôn nóng bộ dáng chỉ đương Nhi Tử là lần đầu tiên đương ba ba, có chút quá mức hoảng loạn, mấy ngày nay hắn thay đổi chính mình cũng xem ở trong mắt, đối với đứa con trai này thái độ cũng ôn hòa không ít. Thời gian tí tách quá khứ, thực mau trong phòng sinh liền truyền ra một tiếng hài tử khóc tiếng la, Tiêu Kính Tông đằng mà đứng lên. Hướng về phía phòng sinh, cửa chạy tới. Mẫu tử bình an, là con trai. Hộ sĩ ôm một cái bánh phở con khỉ ra tới, cấp người nhà nhìn nhìn, sản phụ đợi lát nữa liền ra tới, lưu mấy cái người nhà ở chỗ này chờ. Tiêu kính tông nghe được mẫu tử bình an những lời này thời điểm chân đều mau mềm, vẫn là tiêu văn chung đỡ, mới không nằm liệt trên mặt đất. Không tiền đồ. Tiêu văn chung cười mắng vài câu, ngươi ở chỗ này chờ ngươi tức phụ nhi. Ta cùng thông ra công bà thông ra đi xem hài tử, thuận tiện làm một chút thủ tục hắn vô vô nhi tử bà vai, gấp không chờ nổi mà liền nghị cùng bảo bối tôn tử thân thiết một phen, đi theo đẳng trước ra tới hộ sĩ liền rời đi. Tiêu kính tông lúc này nhưng không rảnh lo nhi tử, tay chân bủn rủn mà ở bên ngoài chờ tức phụ bị đẩy ra. Lam Lam! Bang! Tiêu kính tông còn không kịp cùng tôn Lam kể ra chính mình vừa mới nôn nóng cùng lo lắng. Tôn Lam trực tiếp một cái bàn tay ném ở hắn trên mặt, trong ánh mắt vô cùng thống hận cùng với chán ghét. Bên cạnh hộ sĩ đều bị một màn này dọa ngây người, tiến phòng sinh trước này đối vợ chồng còn gắt gao nắm tay, ân ái chi tình làm người cực kỳ hâm mộ đâu, như thế nào sinh song hải tử vừa ra tới. Sản phụ trực tiếp liền đem bàn tay ném trượng phu trên mặt, càng kỳ quái rõ ràng bị đánh chính là trượng phu, đối phương một chút tính tình đều không có ngược lại càng như là sợ chọc một người khác thương tâm biểu tình. Chúng ta ly hôn đi. Đây là tôn làm già phòng sinh sau câu đầu tiên lời nói, nàng không để ý đến bên cạnh hộ sĩ bác sĩ kinh ngạc, nói xong câu đó, liền gắt gao nhắm hai mắt lại. Ở bên quá thân đưa lưng về phía tiêu kính tông nháy mắt, nước mắt nháy mắt từ mắt sần nhỏ dọn, hộ sĩ không biết làm sao nhìn nhìn tiêu kính tông, lại nhìn nhìn sản phụ, trung quy vẫn là phòng trường sản phụ thân thể. Đẩy xe đem nàng mang đi phòng bệnh. Tiêu kính tông hồi tưởng tức phụ lạnh băng ánh mắt, thân thể một tức tức lạnh thấu. Hắn đã có thể khẳng định, đối phương giống như hắn giống nhau, một lần nữa đã trở lại. Nếu hết thể có thể trọng tới. Nhưng là đã từng phạm phải sai lầm, có lẽ căn bản là không phải trọng tới có thể văn hồi. Người nói một chút ngươi, rốt cuộc làm chuyện gì, chọc đến tôn lam như vậy tốt tức phụ đều chịu không nổi ngươi. Tiêu ra không khí có chút khắn trương. Tiêu Văn Trung ngồi ở trên sofa, che lại ngực nhìn trước mặt quý Nhi Tử, khi không đánh vừa ra tới. Nguyên bản mấy ngày nay hắn cao hứng cỡ nào à, Nhi Tử càng ngày càng nghe lời hiếu thuận, con dâu cũng cho hắn sinh một cái bạch béo đại tôn tử, toàn gia Nhật Tử hẳn là càng ngày càng tốt mới đúng. Chính là này vui vẻ Nhật Tử không quá nhiều ít tiên, chờ chính mình từ dục anh thất ra tới, nhìn đến chính là Nhi Tử tức phụ nháo phiên trường hợp. Tiêu văn trung tự nhận là tôn làm cái này con dâu hắn là sẽ không nhìn lầm. Toàn bộ hoa quốc như vậy tốt tức phụ đốt đèn lồng cũng tìm không thấy mấy cái. Hơn nữa tiêu kính tông phía trước biểu hiện bãi tại nơi đó. Hai người chi gian xuất hiện vấn đề. Tiêu văn trung phản ứng đầu tiên chính là nhi tử làm chuyện sai lầm. kia sai sự còn không nhỏ. Bằng không con dâu sẽ không mới vừa sinh xong hài tử. Liền trực tiếp đưa ra ly hôn. Tuy rằng hắn hiện tại cũng làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng sinh hài tử trước hảo hảo, như thế nào sinh xong hài tử, hết thể đều thay đổi. Tôn Lam ngay từ đầu là chuẩn bị mang theo hài tử dọn về nhà mẹ để làm ở cử. Chỉ là hai người còn không có ly hôn đâu, tôn ra phòng ở không tính đại, còn có mấy cái thành gia ca ca tẩu tẩu mang theo hài tử ở. Nàng nếu là đi qua, không địa phương ngủ không nói, ồn nào nhốn nháo ngồi đối diện ở cử cũng bất lợi. Tiêu kính tông ngàn cầu vạn cầu, cầm hài tử đương lấy cớ ướp. Làm Tôn Lam trụ tới rồi, bọn họ lúc trước kết hôn thời gian xứng trong phòng, bên trong đồ vật đều là đầy đủ mọi thứ, hiện tại hai người còn không có ly hôn, này phong ở phía trên tự nhiên liền sẽ không thu đi. Đây cũng là Tiêu Kính Tông kéo dài chi kế, từ lúc bắt đầu hắn liền không nghĩ tới đáp ứng cùng Tôn Lam ly hôn. Bên kia Tôn Lam tuy rằng hận phản bội chính mình trợ phu, chính là đồng dạng dứt bỏ không xong hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hai tử, miễn cưỡng đáp ứng rồi Tiêu Kính Tông thỉnh cầu tính toán trở ra ở cữ lại suy xét chuyện sau đó. Bất quá nàng đề ra một chút yêu cầu, đó chính là không cho phép tiêu kính tông xuất hiện ở nàng trước mặt. Là ta sai. Tiêu kính tông túi đầu, buồn giọng nói, tiêu văn trung chính là muốn nhìn đến nhi tử có cái gì biểu tình đều nhìn không ra tới. Ngươi là muốn tức chết ta a Hắn nghe nhi tử chính mình đều chính miệng thừa nhận, đột nhiên thở hồn hển vài khẩu khí, liền nguyên bản kia một kia may mắn cũng chưa. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, không lấy đến ngươi tức phụ thông cảm, không đem ta tôn tử cho ta mang về tới, ngươi cũng đừng cho ta đã trở về. Tiêu văn Trung cầm trồi lông gà, dùng tay bình kia đầu hung hăng ở nhi tử trên người đánh mấy côn, tiêu kính tông cũng không trốn, mỗi một chút đều ngạnh sinh sinh mà bị sung dưới, liền cái tiếng vang cũng chưa cổ hỏng quá. hắn dáng vẻ này, ngược lại làm tiêu văn chung không biết làm sao bây giờ. Đánh vài cái đem trong tay chổi lông gà ném vào Tiêu Kính Tông bên cạnh, thở phì phì mà hừ một tiếng, xoay người lên lầu. Trong nhà A Di nhìn lại Nháo Phiên phụ tử, đặc biệt là Quỷ trên mặt đất, vừa mới bị Lao ra Tử đánh một đốn tiêu kính tông, cũng không biết hắn rốt cuộc lại như thế nào chọc Lao ra Tử sinh khí, nhưng trong nhà này làm chủ rốt cuộc vẫn là Tiêu Văn Trung, nàng cũng chỉ dám ở bên cạnh đau lòng mà nhìn, không có Tiêu lão ra tử phân phó không dám tiến lên. Tiêu Kính Tông đứng lên, Láo ra tử vừa mới xuống tay nhưng không nhẹ, phía sau lưng ra thịt theo hắn động tác một trận đau đớn, đặc biệt hiện tại thời tiết ấm, đều xuyên đơn bạc, kia vài cái đều thật đánh thật mà đánh vào thịt thượng. Hắn yên lặng đứng lên, cũng không thu thập điểm hành lý, yên lặng chiều ngoài phòng đi đến. nay đều chuyện gì á ra chính á di nhỏ giọng nói thầm một tiếng, lại thở dài. Mẹ, nay chỉ gà ngươi giúp lam lam hẩm còn có cá chích đều nói cá chích hảo xuống sữa. Bất quá khả năng có điểm canh, ngươi nhiều gác điểm thương tỏi, nàng thích gan đậu hủ, này khối đậu hủ là xưởng mới vừa làm được, cùng cá chích hầm canh cũng hảo, vẫn là trực tiếp cùng hành lá rau trộn cũng hảo, ngươi nhìn chầm chầm nàng ăn nhiều một chút. Tiêu Kính Tông không dám lên lâu, liền ở nhà thuộc lâu bên ngoài đem chính mình ngầm xuyên thấu qua quan hệ làm tới đồ vật đưa tới mẹ vợ trong tay. Kính Tông A, ngươi cùng mẹ nói nói, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mẹ một ngày không biết. Một ngày này trong lòng liền hoảng A Tôn làm mâu thân chính là cái bình thường công nhân, khuê nữ gả cho Tiêu Kính Tông là trèo cao, liên quan nàng cũng không dám ở Tiêu Kính Tông trước mặt chơi mẹ vợ bộ tịch Không có việc gì mẹ. Tiêu Kính Tông lắc đầu, ngẳng đầu vọng lâu thượng nhìn nhìn, bọn họ phân đến phòng ở ở lầu 3 chỉ cần thoáng ngẳng đầu là có thể nhìn đến mở ra cửa sổ. Các người hai cái thật là muốn cấp chết ta. Tôn mâu sắc mặt phạm sầu, cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì có thể làm khuê nữ sinh như vậy đại khí, bất quá ở thế hệ trước xem ra, chỉ cần nam nhân chịu sửa chịu nhận sai thì tốt rồi, xem tiêu kính tông mấy ngày nay mỗi ngày đánh tạp dường như vọng trong nhà chạy, vẫn là một lòng muốn cùng lam lam hảo hảo sinh hoạt, hai tử đều sinh, tổng không thể lại nháo ly hôn đi, trong lúc nhất thời là hết giận, có thể sao làm sao bây giờ, hai tử làm sao bây giờ, tiêu kính tông ra thế lại tìm một cái, không khó, hắn còn trẻ, phía sau tức phủ cũng sẽ cho hắn sinh hài tử, kia nhưng thật ra nàng đại cháu ngoại lại tính cái gì. Tôn mẫu u sầu đầy mặt, chỉ là những lời này đó đối với tiêu kính tông cũng không dám nói, Lam Lam cùng hài tử đều hảo, nàng hiện tại chính là ở nổi nóng, chờ nàng tâm tình tốt một chút, mẹ sẽ cùng nàng hảo hảo nói. Trên lầu con hâm canh, tôn mẫu cũng không uống nhiều con rể nói chuyện, xách quá hắn lấy tới đồ vật liền lên lầu. Người còn ở cứ đâu, như thế nào liền xuống rường còn mở ra cửa sổ, thật ngại chính mình thân thể quá hào át tôn mẫu nhìn đứng ở bên cửa sổ khuê nữ, vội vàng đem trong tay đổ vật hướng trên bàn một phóng, hai ba bước tiến lên đóng lại cửa sổ, lôi kéo khuê nữ trở về phòng ngủ. Một cái bạch bạch nộn nộn mãi hoa hoa đang nằm ở trên giường chính mình cùng chính mình thổi phao phao chơi đâu, nhìn thân mụ tiến vào, á á vầy vây tay, rối rối chân, một bộ rất có sức sống bộ ráng, tôn lam nhìn nhi tử trên mặt biểu tình liền ôn nhu rất nhiều. Một đám đều là không bất lo, nguyên bản ta liền nghĩ các ngươi mấy huynh mội ngươi nhật tử quá đến tốt nhất, ta cũng có thể thiếu thao điểm tâm, kết quả hiện tại để cho ta lo lắng ngược lại là ngươi. Tôn mẫu làm khuê nữ tranh trên giường, giúp đỡ nàng đắp lên tràn, không cho nàng tùy ý nhúc ních. Ngay từ đầu nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, khuê nữ vừa mới ở cửa sổ kia chẳng phải là muốn nhìn một chút dưới lầu tôn nữ tê sao, ngươi nói nếu là thật muốn thấy kính tông. Trực tiếp mở miệng làm người đi lên không phải thành sao Dùng đến phế về điểm này công phu sao Mẹ, thực xin lỗi Tôn Lam không biết nên như thế nào cùng nàng mẹ nói chính mình sự Những ngày qua nói nhiều nhất chính là thực xin lỗi ba chữ Ngươi cũng là từ ta trong bụng ra tới Chúng ta nương hai còn dùng đến nói những cái đó Tôn Mậu nói nhiều như vậy càng nhiều vẫn là đau lòng Mà không phải vì nghe khuê nữ nói cái gì thực xin lỗi Ngươi cũng lớn Chính mình đều là hài tử mẹ, bất quá mẹ tưởng khuyên nhủ ngươi, phàm là nghĩ nhiều tưởng hài tử. Tôn mẹ thở dài, từ mép giường đứng lên. Ta xem kính tông vẫn là rất có tâm, hôm nay lấy tới cá chích thực mới mẹ, mẹ đến lúc đó cho ngươi làm một nồi cá chích đậu hủ canh. Ngày hôm qua gan heo canh còn không có uống xong đâu, ngươi là thai phụ đến uống mới mẹ, đến lúc đó lấy về ra cho ngươi mấy cái cháu ngoại trai cháu ngoại gái uống. Lao thái thái đi đến phòng bếp. Chỉ là lại nhải nói liền không đình quá, thanh âm còn cố ý phóng đại, nói đúng không quảng, nhưng những lời này đó còn không phải đều nói cho Tôn Lam nghe. Tôn Lam mí môi, bên thai nghe phòng bếp chuyển đến lời nói thanh, nhìn một bên nhi tử, suy nghĩ lại bay tới rất xa. Nàng cũng không biết, rõ ràng trước một giây chính mình nhìn tiêu kính tông vì cứu diễn diễn chết ở nữ nhân kia trong tay, sau mở giây, nàng liền một lần nữa về tới chính mình lúc trước sinh hải tử thời điểm. Đời trước nàng thời điểm linh hồn cũng không co tiêu tán, ngược lại bị trói buộc ở tiêu kính tông bên người, ngay từ đầu nàng là hận, mặc dù đối tiêu kính tông tạo không thành uy hiếp, cũng luôn là đối với hắn tay đấm chân đá, nàng như vậy tín nhiệm hắn, kết quả hắn hồi báo nàng tín nhiệm cùng bọn họ hôn nhân lại là một cái khác lớn bụng nữ nhân. Sau lại thời gian lâu rồi, biết đến sự tình hiểu, này phân oán hận liền trở nên kỳ quái. Trượng phu của nàng cũng không phải bởi vì phản bội hôn nhân mà cùng nữ nhân khác ở một khối, điểm này làm Tôn Lam không tưởng được, chính là này cũng không đại biểu Tôn Lam liền sẽ vì thế tha thứ Tiêu Kính Tông, dù sao cũng là chính hắn lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ, mà ở tiếp thu nhiệm vụ phía trước, hắn không có suy xét quá chính mình cái này thế tử, không, có suy xét quá nàng bụng hài tử, điểm này Tôn Lam vô pháp tha thứ. Nang Liên ở Tiêu Kính Tông bên người, hắn vì chính mình nhiệm vụ Cưới nữ nhân kia, yêu thương nàng sinh hài tử, mà chính mình nhi từ đâu, lẽ loi trừ bỏ ra ra cùng từng nãi mãi không còn có bất luận cái gì một người yêu thương. Tôn Lam đoán, nàng biết tiêu kính tông đi rồi kia một bước liền vô pháp quay đầu lại, hắn là vì quốc gia, nhưng nàng cùng hài tử liền không vô tội sao, bọn họ lại làm sai cái gì. Tôn Lam chết lặng mà đại ở tiêu kính tông bên người, mỗi một lần chỉ có hắn một người một chỗ thời điểm, luôn là có thể nghe được hắn hối hận. Hắn đau xót, Tôn Lam cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ít nhất đau không ngừng nàng một người. Vui vẻ nhất thời điểm, liền phải thuộc ngẫu nhiên hồi nhà cũ thời điểm, đi theo tiêu kính tông phía sau, nàng còn có thể nhìn xem chính mình hài, lao ra tử đem hài tử giáo thực hảo, mỗi một lần gặp mặt nhìn hài tử cao, béo, đều có thể làm Tôn Lam vui vẻ hồi lâu, dần dần, nàng cũng thói quen như vậy cách sống. Thời gian ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Trung gian đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự, tôn lam khi thì hận khi thì hỉ, sau lại dần dần bình đạm, nàng nghĩ chính mình có lẽ chỉ có chờ đến tiêu kính tông tử vong cùng ngày, mới có thể thoát khỏi hắn đi. Xuyên thấu qua tiêu kính tông, nàng biết bị đưa đi công công chiến hưu trô đó nhi tử quá rất khá, kia người nhà đều là hiền lành người, đặc biệt kia gia cô nương, cũng là nhi tử người trong lòng. Tôn Lam đối tương lai con dâu ấn tượng liền dừng lại ở nàng khi còn nhỏ tới kiểm tây khi bụi bấm tiểu bộ dáng thượng, thực nhận người thích, là cái hảo hài tử. Hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển, Tôn Lam hận mệt mỏi, cũng lười đến lại hận, cứ như vậy, thẳng đến tiêu kính tông thật sự đã chết, vì cứu bọn họ hài tử. Tôn Lam cười khổ một tiếng, từ hồi ức trung tỉnh lại, thế giới này những cái đó sai lầm sự còn không có phát sinh, nghĩ đến tiêu kính tông cùng nàng giống nhau. Đều có được đời trước ký ức, tự nhiên biết nên làm ra cái dạng gì lựa chọn tới. Nàng có chút mê mang, tiêu kính tông một lần nữa làm ra hắn lựa chọn, kia chính mình đâu, chính mình lại nên như thế nào tuyển. 3. Năm tuổi tiêu tổng diễn bản một khuôn mặt từ nhà giữ trẻ ra tới, tiêu kính tông giúp đỡ nhi tử khai cửa xe, ôm vẫn là chân ngắn nhỏ nhi tử thượng xe dịp ghế phụ vị trí. Mụ mụ nói hôm nay là ta sinh nhật, có thể cho phép ngươi về nhà ăn cơm. Đinh điểm đại hài tử liền cùng tiểu đại nhân dường như, cùng hội báo quan trọng nhiệm vụ dường như cùng tiêu kính tông nói chuyện, nhìn thân ba trong ánh mắt còn lộ ra một tia đồng tình. Nhà bọn họ cùng nhà người khác không giống nhau, nhân ra ba mẹ đều là trụ một hối, cố tình hắn ba mẹ lại là phân hai nơi trụ, tiêu thỏng diễn không biết đại nhân rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, chính là ba ba yêu hắn, mụ mụ cũng yêu hắn, trừ bỏ ba mẹ không được một hối, tựa hồ cùng bình thường người một nhà không có gì khác nhau. Biết, ba ba mua người yêu nhất ăn chân giò hun khói thịt, còn có hoàng đảo đồ hộp. Tiêu kính Tông cười cười, rõ ràng hết thể đều không quá giống nhau, chính là nhi tử tính tình vẫn là cùng đời trước không sai biệt lắm, duy độc bất đồng chính là đối chính mình thái độ hảo không ít. An tiết thời điểm ba ba muốn đi bái phòng một chút ra ra chiến hưu, nhà bọn họ ở di tỉnh, nơi đó có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, đến lúc đó ngươi cùng ba ba một khối đi thôi. Tiêu kính Tông cảm thấy đời trước con dâu liền khá tốt, Cố ra cũng là phúc hậu nhân ra, đời trước nếu là không bọn họ, lao cha cùng nhi tử nhật tử cũng sẽ không quá đến như vậy hảo, bởi vậy hắn không có đổi con dâu tính toán, vẻ đầu ngón tay nghĩ con dâu hiện tại hẳn là cũng qua một tuổi, tưởng trước thời gian làm hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Tiêu Tổng Diện nghĩ nghĩ, hắn nếu là đi rồi, mụ mụ không phải đến một người ở sao chính là lại thành thuộc hiện tại cũng chỉ là 5 tuổi hài tử, không chịu quá cái gì vì khuất. Vê chơi tâm vẫn là rất trọng, biểu môi có chút giò dự lên. Nhà giữ trẻ cùng trong nhà không xa, 10 phút không đến liền đến, đến ra, lúc này đây tiêu kính tông không cần ôm, khởi bỏ đai an toàn tiêu tòng diễn chính mình liền từ trên xe nhảy xuống. Tiêu kính tông từ sau xe tương cầm một đống đồ vật, nhìn nhi tử nhảy nhót chạy đằng trước, chính mình còn lại là ở phía sau đi theo. Đã trở lại, đồ ăn đều làng tốt, lại đây ăn cơm đi. Tôn Lam nghe được ô tô thanh âm liền biết hai cha con đã trở lại, sớm mà mở cửa ở cửa chờ. "Ân, ba ba cho ta mua chân giò hun khói thịt, còn mua mụ mụ yêu nhất ăn hoàng đảo đồ hộp." Tiêu Tổng diễn mới không yêu ăn cái gì ngọt ngào hoàng đảo đồ hộp đâu, ba ba nói là mua cho hắn ăn, còn không phải muốn nương hắn lấy lòng mụ mụ, này đó hắn toàn biết. Tiêu Kính tông trong lòng cấp nhi tử điểm cai tán, "Ta xem cung tiêu xã thật vất vả vào một đám hóa, nghĩ ngươi không phải thích ăn sao?" liền nhiều mua một ít. Tôn Lam không có gầm thành, nắm Nhi tử tay hướng trong phòng đi, Tiêu Kính Tông liền sách theo bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau. Ba ba nói qua năm muốn mang ta đi di tỉnh, chính là ta luyến tiếc mụ mụ. Tiêu Tổng diễn ăn cơm từng ngoan, không cần người uy, chính mình cầm muỗng nhỏ tử ăn được hảo, một cái hạt cơm cũng chưa rất ra tới, hắn nuốt xuống trong miệng cơm, nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn mẫu mụ, mụ, mở miệng nói: "Cố thúc khuê nữ lại sinh cái hài tử." Ba tuổi lớn, càng thêm tưởng nghiệm lúc trước lao chiến hữu, còn có chính là cảm nhớ cô thúc năm đó ân tình, nghĩ chúng ta hai nhà liên hệ không thể chặt ước, làm ta mang theo tổng diễn đi nhận nhận thân. Tiêu kính tông trong miệng cố thúc là cố nhã cầm cha ruột, Tôn Lam cũng biết chuyện này. Mụ mụ, ba ba nhưng buồn, nếu là ta cùng hắn một khối đi hắn bảo đảm chiếu cô không hào ta, nếu không ngươi cũng một khối đi được không? Tiêu thỏng diễn mắt trông mong mà nhìn mụ mụ hỏi. Tôn Lam do dự một lát, Tiêu Kính Tông tùy thời lập tức mở miệng nói, lần này một đi một về ít nói cũng đến hoa cái 10 ngày nửa tháng đi, bên kia mùa đông lánh, ta chính là lo lắng tỏng diễn sinh bệnh làm sao bây giờ. Kêu hảo, đến lúc đó ta cũng đi theo đi thôi. Tôn Lam vẫn là lo lắng nhi tử, nói nữa, nàng cùng Tiêu Kính Tông chi gian sự cùng công công một chút quan hệ đều không có, cố gia đối công công có ân tình, điểm này nàng cũng sẽ không quên. Hơn nữa có một chút nàng cùng Tiêu Kính Tông là nhất trí, đó chính là ở con dâu người được chọn thượng, bọn họ cũng chưa nghĩ tới một lần nữa thay đổi người. Đời trước Cố gia giúp nhi tử nhiều như vậy, Tôn Lam cũng muốn gặp Cố ra người. Tiêu Kính Tông trong lòng cao hứng, nhịn không được liền uống nhiều mấy chén, hắn có thể cảm nhận được, chính mình nỗ lực không phải không có tác dụng, thế tử tâm đang ở dần dần mềm hóa. Hắn biết chính mình làm sai sự rất khó tha thứ, mặc kệ là một năm Vẫn là 10 năm, thậm chí là cả đời, nếu ông trời cho hắn cái này lấy được thê tử thông cảm cơ hội, hắn nhất định sẽ không sai quá. Trở về ngao chút canh tỉnh rượu, bằng không ngày hôm sau rời giường đau đầu. Cơm nước xong, Tôn Lam mở cửa đưa Tiêu Kính Tông rời đi, cùng dĩ vãng ngày lễ ngày Tết hoặc là nhi tử sinh nhật một khối ăn cơm giống nhau, nàng vẫn là không có mở miệng cho phép Tiêu Kính Tông lưu lại. Tiêu Kính Tông sắc mặt ảm đạm rồi vài phần. Bất quá Tôn Lam khó được quan tâm vẫn là làm hắn thập phần vui vẻ, hắn sờ sờ nhi từ đầu, ngày mai các người đoàn muốn đi quân doanh hội báo diễn xuất, ta sẽ sớm một chút tiếp hải tử đi bà chô đó ăn cơm. Dứt lời, nhìn nhìn tức phụ liếc mắt một cái, lấy ra chìa khóa, mở ra đối diện môn đi vào. Tôn Lam ở tiêu kính tông mở cửa thời điểm giữ cửa cấp đóng lại, chút nào không lưu tình. Tiêu tổng diễn buông tay, đây là hắn ba ba mụn mụn, rõ ràng là phu thê. Lại ở tại cùng tầng lầu 2 gian trong phòng Khi nào hắn ba ba mụ mụ mới có thể cùng nhân ra ba ba mụ mụ giống nhau Ở tại một gian trong phòng đâu Bất quá ăn Tết liền có thể đi xem ra ra trong nhà eo buôn béo muội muội sao Ngâm lại thật đúng là chờ mong đâu Ngươi là tiêu đoàn trưởng phu nhân đi Cô An An sách theo bao lớn bao nhỏ mà đảo chìa khóa mở cửa vừa lúc đối diện cũng có người mở cửa vào được Nhìn đến nàng động tác sửng sốt một chút Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại cười hỏi. Ta là, ngươi chính là hách tẩu tử đi, ta thường thường nghe tổng diễn nói lên ngươi cùng hách liên trưởng. Cô An An nghe tiêu tổng diễn để qua một miệng, bọn họ phân đến người nhà phòng đối diện trụ chính là bảy đoàn liên trường, hai vợ chồng ở nhà thuộc trong lâu danh tiếng đều không tồi. Lương Vương Vương cười cười, cũng không thật đem cô An An này lời khách sáo thật sự. Sáu đoàn cái kia tuổi trẻ đoàn trưởng dĩ vãng nhưng không được người nhà lâu. Nhân gia lão bà hài tử đều ở trong thành, ngày thường nghỉ tạm đều là cùng đội thượng đám kia người đàn ông độc thân tễ kỳ túc xá, lần này cũng là nghe nói hài tử muốn thượng nhà trẻ, hai phu thê luôn là phân hai mà ngủ cũng không phải một chuyện, rước khoát xin người nhà phòng, về sau cả nhà đều trụ đến bộ đội người nhà lâu tới. Lương phương phương gia đối diện ban đầu là phân cho cùng trị bình đồng cấp liên trưởng, chỉ là đối phương tuổi tới rồi lựa chọn chuyên nghiệp đến địa phương, toàn gia đều dọn đi rồi kia phòng ở tự nhiên cũng liền không ra tới. Chính liền cấp phân đến người nhà phòng diện tích giống nhau sẽ không vượt qua 80 bình, giống tiêu tòng diễn như vậy hoàn toàn có thể phân một cái lớn hơn nữa, chính là muốn một chàng đơn độc mang tiểu viện phòng ở cũng là có thể, chính là bộ đội phòng nguyên cũng khẩn, tiêu tòng diễn muốn lại cấp, cũng cũng chỉ đánh bại thấp yêu cầu chọn phòng, chờ tân một đám người nhà lâu xây xong, hắn cũng có thể một lần nữa chọn lựa. Cũng may tiêu tòng diễn cùng cố An An đối phương diện này chút nào không thèm để ý, 80 nhiều bình phòng ở không tính đại, chính là trụ một nhà hai khẩu, trong đó hai cái còn chỉ là 4 tuổi đại củ cải nhỏ đinh, đó là cũng đủ, hoàn toàn cũng không có lại đổi phòng tính toán. Hôm nay cô An An lại đây, chính là chuẩn bị trước mang một ít đồ vật lại đây, thuận tiện nhìn xem có cái gì yêu cầu đổi mới ra cụ, bọn họ không thiếu tiền, trong nhà diện tích là nhỏ, chính là ở cư trú cảm thụ thượng không cần phải khắt khe chính mình. Tiêu tổng diễn hôm nay còn ở huấn luyện, chờ buổi tối huấn luyện kết thúc hắn cũng sẽ lại đây, cố An An thuận tiện còn muốn ở nhà chờ hắn một khối đi phụ cận thương trường mua sắm. Ta tôi giúp người đi. Lương Phương Phương là một cái hòa khí nữ nhân, tuổi nhìn qua cùng cố An An không sai biệt lắm đại, trang điểm cũng rất được thể, màu trắng gạo ngắn tay háo sơ mi, thoái hoa váy dài vẫn luôn che khuất mắt cá chân, đi đường thời điểm một đoạn giày tiêm lộ ra tới. Là màu trắng mang theo tiểu hồ điệp giày ra chỉnh thể trang điểm không quá phận theo đuổi thời thượng, nhưng là nhìn làm người cảm thấy thực thoải mái. Quá phiền tói người. Cố an an không chối tử, về sau thành hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau cũng là thường có sự. Phía trước liền thỉnh trong nhà Azi tới quét tức quá, cửa sổ cũng mở ra thông thời gian dài phòng, bởi vậy trong phòng cũng không có cái gì khó nghe hương vị, chỉ là trong nhà gia cụ hiển nhiên có chút thiếu. Nạc đạt phòng khách cùng tương liên phòng bếp chỉ có mấy cái ghế tròn ghế, trừ cái này ra liền không có mặt khác đồ vật. Bình liên trưởng một nhà chuyển nhà thời điểm, hán ái nhân đem có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt, nếu không chính là tặng người, xem ra các ngươi còn phải đặt mua không ít đồ vật. Lương phương phương hiển nhiên là có chuẩn bị, giúp đỡ cô An An đem nàng sách tới hai túi đồ vật đặt ở giữa bên trong cánh cửa sơn văn tường, nếu các ngươi nếu là không ngại. Chúng ta tùy quân người nhà là có thể đi quản lý chỗ lánh một ít đồ dùng sinh hoạt, tỉ như chậu rửa mặt ấm nước linh tinh, đều là hoàn toàn mới, cũng không cần tiền. Vài thứ kia cũng coi như là chúng ta quân tẩu phúc lợi, bất quá đại kiện ra cụ liền không quá thành, gấp dường có thể mượn, bất quá về sau nếu là chuẩn bị. Trương kỳ trụ, gấp giường luôn là không dùng được. Bọn họ trong tòa nhà này quan hàm lớn nhất phòng trừng liền phải số tiêu thòng diễn, Mặc dù hai người một cái là 6 đoàn đoàn trưởng một cái là 7 đoàn liền trường, lương phương phương không nói định bỡ cố An An, cũng chút nào không dám đắc tội nàng, ngôn ngữ gian tự nhiên liền rất chi kỷ mà vì nàng suy xét chu toàn. Cảm ơn ngươi A Hách Tẩu Tử, ta thứ này cũng không đầy đủ, đều không thể cho ngươi đảo chén nước uống. Cô An An trong lòng nhớ kỹ, đem nguyên bản tính toán mua chậu rửa mặt linh tinh sinh hoạt tiểu đồ dùng tính toán cấp hoa rớt, Hiện tại quân nhu cung cấp làm vẫn là tương đối tốt, vài thứ kia chất lượng sẽ không kém, nếu như vậy, liền không cần lãng phí tiền, đến nỗi giường xếp vậy quên đi, dù sao hôm nay bọn họ cũng không tính toán ở chỗ này qua đêm, không có mượn giường sự tất yếu. Không cần như vậy khách khí. Lương phương Vương vội vàng xua xua tay, ta liền trụ ngươi đối diện, hiện tại ta ở bộ đội phụ thuộc nhà trẻ đường lao sư, thời gian làm việc ban ngày đều không ở nhà. Bất quá mà khác thời gian ngươi nếu là có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta. Lương Phương Phương cảm thấy này, đoàn trưởng tức phụ tính tình còn khá tốt, bộ dáng xinh đẹp, thanh âm khinh khinh nu nhu, nàng gặp qua kia tiêu đoàn trưởng hai lần, cũng là cái thập phần xuất chúng nhân vật, cùng trước mắt người thập phần xứng đôi. Nói nói mấy câu, nàng rất có nhan sắc rời đi, hiển nhiên nhân ra còn có chính mình sự muốn làm đâu, lưu lại đi chính là thảo người ngại. Cô An An thật đúng là rất kinh hỉ lương phương phương chức nghiệp, rốt cuộc lần này chuyển nhà còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì đoàn đoàn cùng viên viên muốn thượng nhà trẻ quan hệ. Hai đứa nhỏ đều 4 tuổi, đúng là nhất ra tuổi tác, cố tình người trong nhà đối với tiểu đồng lứa đều là sủng không được, nếu là làm lao nhân dưỡng, phi trở thành leo lên nóc nhà lật ngói tiểu ma vương không thể. Với lúc cô An An cũng có một cơ hội, có thể chuyển đi bộ đội bệnh viện nhầm chức, Công tác so trước tiêu đại ở nhân dân bệnh viện nhẹ nhàng một ít, càng quan trọng là bởi vậy nàng là có thể trực tiếp đi tùy quân, bệnh viện liền ở bộ đội bên trong, hai phu thê cũng không cần ở riêng hai nơi, tuy rằng nội thành cùng vùng ngoại thành cũng liền mấy cái giờ xe trình, chính là tiêu tòng diễn hiển nhiên không có khả năng mỗi ngày lái xe trong nhà bộ đội hai nơi bôn ba, có đôi khi gặp được chấp hành. Nhiệm vụ, hai ba cái tuần thấy một mặt cũng là có, trường kỳ như thế. Cô An An tin tưởng vững chắc hai người cảm tình, nhưng hài tử không nhất định còn nhận cái kêu ba ba. Cách vách dư thúc thúc bồi ăn bồi uống bồi chơi, thân cha lại không nỗ lực, hài tử liền quản nhân ra kêu ba ba. Một buổi trưa thời gian nàng liền ở trong phòng đợi, cầm thước đo cùng tiểu vợ nhớ kỹ tân ra muốn mua ra cụ, cùng với đại khái kích cỡ. Trong lúc cùng building quân tẩu không ít đều nghe được động tĩnh, lại đây bái phòng quá, không ít còn cầm trái cây hoặc là thổ sản lại đây. Cô An An chối từ bất quá, nhớ ký tặng đồ người, tính toán đến lúc đó lại tìm chút cớ còn trở về. Tiêu thỏng diễn huấn luyện xong trở về, những cái đó quân tẩu cũng sáng sớm về nhà chuẩn bị cơm chiều đi, hai bên không gặp phải, lúc này cô An An cũng đã nhớ không sai biệt lắm, hai vợ chồng liền cùng nhau về nhà đi. Ba ba, còn không có vào cửa đâu, hai cái tiểu đạn pháo liền từ bên trong vào ra, bên người còn đi theo một cái phì đôn đôn thịt theo cầu. ngao ngao Mêu ô, tư nhận định chính mình là chỉ láo hổ, trọng trọng tiếng kêu liền trở nên phá lệ kỳ quái, vừa không là láo hổ hồn hậu giết gào, cũng không phải miêu mễ nên có miêu miêu tiếng kêu, phân đã có chút miêu hổ lộn xộn học cái tứ bất tượng. Cố tình trọng trọng chính mình không cảm thấy có cái gì không đúng, nó nhận định chính mình là một con còn ở phát dục kỳ gian láo hổ, sớm muộn gì có một ngày, nó tiếng kêu sẽ cùng nó cha ruột giống nhau lành lót. Nó hình thể sẽ cùng nó tra ruột giống nhau vi vũ. Trọng trọng, ngoan ngoãn. Đoàn đoàn thực khí phách mà đem phì miêu đẩy đến một bên, ba chiếm ở mụ mụ đùi, viên viên thấy không đoạt lấy tỷ tỷ cố mà làm mà ôm lấy ba ba. Đoàn đoàn cùng viên viên là một đôi long phượng thai, lúc ấy hoài long phượng thai, cố An An bị không ít tội, lúc ấy tiêu tổng diễn liền ở phòng sinh ngoại, nghe tức phụ đau hô vài ngày sau liền chính mình trộm đi làm buộc ga Khi đó kế hoạch hóa gia đình còn không có ra đâu, từng nhà đều là hài tử càng nhiều càng tốt, nhưng không có như vậy cao giác ngộ. Cố An An ngay từ đầu còn không biết, vẫn là có một lần không cẩn thận nhảy ra ca bệnh mới phát hiện. Long Phượng thai đoàn đoàn là tỷ tỷ, viên viên là đệ đệ, hai tỷ đệ tính tình cũng là đằng trước sinh ra tỷ tỷ bá đạo một ít, đệ đệ tương đối bao dung một ít, bất quá ngươi nếu là nghĩ đệ đệ dễ khi dễ vậy sai rồi, đây mình ý nghĩ xấu nói chính là hắn đâu. Tính ngay ở cha mẹ tỷ tỷ trước mặt trang vô tội, phụ cận hài tử cái nào không bị hắn trêu cật quá. mụ mụn, cha nuôi cho ta mua một cái thật lớn thật lớn bút bê tây dương, nhưng xinh đẹp, người bồi ta cùng nhau cấp hoa hoa làm quần áo. Đoàn đoàn ngưỡng đầu, củ sen dường như tiểu béo tay khoa tay múa chân một cái vòng trò lớn, tới biểu đạt cái kia hoa hoa rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cha nuôi cho ta mua một chiếc tiểu xe lửa, vẫn là xe chính mình khai xe ô Nhưng mi phong, viên viên cũng theo sát nói một câu, cười mi mắt con cong, nhưng vui vẻ. Nghe xong một đôi nhi nữ nói, tiêu tỏng diễn mặt đều thành cảnh giác mà nhìn về phía phòng trong. Không phải cái gì ghê gớm đồ vật, chính là đi cảng thành thời điểm nhìn rất thú vị, liền cho ta làm khuê nữ con nuôi cấp mang lên. Dư dương tử trong viện ra tới, tây trang dày ra, một bộ tinh anh nhân sĩ trang điểm, không biết từ chỗ nào là một bộ tơ vàng khung mắt kính. Ở tiêu tòng diễn trong mắt liền sai biệt trên đầu không trực tiếp viết thượng văn nhã bại hoại này bốn chữ. Mỗi lần đều là ngươi tiêu pha, lần này trở về hẳn là có thể đãi rất lâu đi. Cô An An biết dư dương sớm buông xuống, cố tình chính mình nam nhân là cái số giấm, luôn là hiểu sai. Ơn, sẽ đãi lâu một chút. Dư dương gật gật đầu, cười nhìn tiêu tòng diễn liếc mắt một cái, diễn ca bận quá, ta cái này đường chan vui, dù sao cũng phải nhiều bồi bồi hài tử. Làm cho bọn họ cảm thụ một chút tình thương của cha a Đi con mẹ nó tình thương của cha Tiêu Tòng Diễn nhìn dư dương ánh mắt có chút nguy hiểm Rất là nghiến răng nghiến lợi mà nói Kia thật đúng là không khéo Đoàn đoàn cùng viên viên lập tức liền phải thượng nhà giữ trẻ An ăn cũng điều trước đi quân tam viện Quá mấy ngày bọn họ liền cùng nhau dọn đến quân đội người nhà viện đi Đến lúc đó ta sẽ có nhiều hơn thời gian bồi đoàn đoàn cùng viên viên Hắn liền này biết người nam nhân này không ăn cái gì hảo tâm Ngươi cũng già đầu rồi, dư thúc cũng nóng nảy đi, nghe nói mấy ngày nay vẫn luôn ở nhờ người cho ngươi tương xem thích hợp đối tượng thân cận đâu. Thiếu nhìn chầm chầm lão bà của người khác hài tử đỏ mắt, chạy nhanh chính mình tìm một cái mới là đứng đắn sự, tiêu tòng diễn trên người mỗi một cái biểu tình đều ở cùng dư dương nói những lời này. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá diễn ca ngươi không đúng à, một đoạn thời gian không thấy, ngươi như thế nào cùng ngõi nhỏ bà cô sáu bà giống nhau. Mỗi ngày nhìn chầm chầm người khác hôn sự không bỏ đâu. Dư dương mấy năm nay đẳng cấp thật đúng là cao không ít, đều có thể cùng tiêu tỏng diễn cho nhau công kích. Ba, ba ba ba Đoàn đoàn miệng bẹp bẹp, khuôn mặt nhỏ ngũ quan đều nhân ba, chúng ta nếu là chuyển nhà, kia còn có thể nhìn thấy cha nuôi sao. Xem nàng bộ dáng tựa hồ thập phần không tha, cái này làm cho dư dương tâm tình càng tốt. Hắn đang muốn cùng hài tử nói chính mình sẽ thường đi người nhà viện xem bọn họ thời điểm. Đoàn đoàn tiếp được đi câu nói kia làm dư dương gương mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Cha nuôi nói lần sau sẽ cho đoàn đoàn lớn hơn nữa lớn hơn nữa bút bê Tây Dương. Nếu là đoàn đoàn chuyển nhà, cha nuôi tìm không thấy địa phương tặng lễ vật làm sao bây giờ a Xem bộ dáng, tựa hồ thập phần đau lòng cái kia còn chưa tới tay bút bê Tây Dương. Phụt! Tiêu Thỏng diễn nhịn không được thoải mái cười to, nhìn dư dương cương ở trên mặt tươi cười, ngồi sổm xuống thân xoa xoa khuê nữ đầu nhỏ. Ngươi yên tâm đến lúc đó Ba ba sẽ làm ngươi cha nuôi đem lễ vật thác bưu cục thúc thúc gửi lại đây thật sự không được Ba ba cũng có thể giúp đoàn đoàn mua đoàn đoàn muốn bao lớn liền mua bao lớn được đến vừa lòng hồi đáp, đoàn đoàn tức khắc liền an tâm rồi im bặt không nhắc tới đáng yêu cha nuôi Ngao ô ô yêu trọng trọng bất mãn mà nhảy nhót vài cái nó ra tới lâu như vậy cũng chưa người để ý tới noa con ở bên ngoài xử như vậy không tiến vào A Miu Thúy Hoa ở vùng trong hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, cô An An mấy người cũng ý thức được chính mình ở cửa trạm lâu lắm, hướng trong phòng đi đến. Tiêu Tổng diễn một tay một cái, đem hai cái bảo bối hải tử ôm trong lòng ngực, cô An An cũng ngồi sổng xuống, đem vừa mới làm nũng trọng trọng hướng trong lòng ngực một suy. Trọng trọng mấy năm nay một lòng tưởng hướng lao hổ phương hướng phát triển, hình thể là từng ngày hướng lên trên trướng, cô An An đem nó bế lên tới không bao lâu. Liền cảm thấy có chút cố hết sức, nghĩ nghĩ, lại đem nó phóng trên mặt đất, sờ sờ nó đầu, lời nói thấm thiếu mà đối nó nói, Ngươi là lão hổ, lão hổ đều là không cần người ôm đi đường, đừng quên ngươi rừng rầm chi vương khí phách. Nói lác lác bùn dùn tay, đối nó là một cái cổ vũ biểu tình. Thật nhiều năm không có làm bảo bảo trọng trọng thật vất vả hưởng thụ trong chốc lát chủ nhân ấm áp ôm áp đâu, đã bị chủ nhân cấp phóng trên mặt đất, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Không ai nói cho nó làm láo hổ liền không thể muốn ôm một cái, kia nó có thể hay không muốn ôm một cái thời điểm làm miêu, ngày thường thời điểm làm láo hổ đâu, có lẽ nó chính là cái loại này vạn trung vô nhất hổ miêu, nhưng miêu nhưng láo hổ. Trọng trọng trong chốc lát ngao ngao kìa, trong chốc lát miêu miêu kìa, muốn cho chủ nhân nghe một chút nó giải thích. Đại bá, đại tỷ đại tỷ phu, cố an an tiến vào, không nghĩ tới hôm nay đại bá một nhà cũng ở chỗ này. Đào mắt 78 năm qua đi, lúc trước tới thủ đô vào đại học một nhóm người cũng đã sớm tham dự công tác. Đại tỷ phu triệu chuyện tân dung mạo bình thường, bất quá làm người kiên định, làm việc cẩn thận, chịu thương chịu khó, lúc trước bị phân phối đến cơ điện sở cơ sở, hiện tại cũng nhiều ít là cái tiểu đầu mục mỗi tháng tiền lương rất cao. Năm kia lại rốt cuộc đến phiên một cái phân phòng danh lạch, hai phòng một sảnh, phòng không tính đại khá vậy không tính tiểu, một nhà ba người là tuyệt đối đủ ở. Đại tỷ Cố Hồng tính tình tuy rằng vẫn là như vậy, bất quá có Triệu truyện Tân nhìn, mấy năm nay cũng không có làm ra cái gì làm người không thoải mái sự tình tới, hơn nữa nàng người này nhất lợi thế, chỉ biết đối với người trong nhà hoành, đối ngoại đặc biệt là những cái đó có bối cảnh chỉ có lệnh bợ phân, ở thể chế nội làm cũng không tồi, toàn ra hai cái lấy cố định tiền lương, ăn uống nửa điểm không cần sầu. Bọn họ hai cái kết hôn thời điểm tuổi liền không tính nhỏ, cũng không biết là ai tật xấu. Hoài hài tử vẫn luôn có chút gian nan, năm thứ ba mới sinh một cái khuê nữ, sau lại kế hoạch hóa gia đình lại ra tới, thể chế nội chỉ cho sinh một thai. Cố Hồng nhưng thật ra có chút ý tưởng, triệu Truyện tân cảm thấy sinh nhi sinh nữ đều giống nhau, đây chính là hắn hơn 30 tuổi mới được đến bà bối, giống nhau đau đến trong xương cốt, ở hắn tiềm di mạc hòa dưới, Cố Hồng cũng cảm thấy cũng chỉ có một cái khuê nữ không có gì gây gớm. Hai vợ chồng đều là muốn đi làm. Hai tử giao cho ai mang liền thành vấn đề lớn, Triệu Truyện Tân thân mẫu có tôn vạn sự đủ, tự nhiên không chịu đến mang cháu gái, hơn nữa cô hồng lợi hại, mấy năm nay trừ bỏ hai vợ chồng già sinh hoạt phí, một phân nhiều đều không được Triệu Truyện Tân hướng quê quán gửi, hai vợ chồng già trong lòng còn có oán hận đâu, càng không thể có thể tới giúp cái này chán ghét tức phụ mang hài tử. Kỳ thật nơi này cũng có Triệu chuyện Tân ngầm đồng ý ý tứ, hắn cũng thật sự. La Phiên chán lòng tham không đáy huynh đệ tỉ muội. Sau lại hai phu thê tính toán, dứt khoát đem Cố Kiến Quân cấp mời tới thủ đô, Cố Kiến Quân cùng Tức phụ Vương Mai trùng quy vẫn là ly hôn, Vương Mai cùng nhi tử, Cố Kiến Quân còn lại là đi theo đệ đệ một khối trụ, chuyện Tân ý Tử nếu Nhạc Mẫu giao cho thế đệ, nhạc phụ dưỡng lao tự nhiên nên bọn họ nơi này tới, lao ra tử tinh thần đầu hảo, cũng có thể ở vợ chồng son không thể chú ý đến thời điểm giúp đỡ xem điểm hài tử, một công đôi việc. Hiện tại hai người khuê nữ cũng đã thượng nhà giữ trẻ, Mỗi ngày chính là ông ngoại nắm tay trên giới học, đều nói cách bối thân, tiểu nha đầu thích nhất chính là cố Kiến Quân cái này ông ngoại, toàn ra cuộc sống gia đình cũng quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Mấy năm nay, hai nhà tử đi lại cũng thường xuyên, có đại tỷ phu người này ở, bọn họ cũng không sợ đại tỷ cố hồng lại ra cái gì chuyện xấu, dù sao ở nàng ra tay trước, tổng hội có một người đem nàng cấp ngăn lại. Triệu Truyện Tân phân phối phòng ở lý nơi này liền hai trạm xe buýt khoảng cách, lâu lâu Cô kiến quân cũng sẽ mang theo ngoại tôn nữ đến xem cha mẹ, tuổi lớn, như vậy nhật tử, là quá một ngày, thiếu một ngày. cố gia tam huynh đệ, còn có cô kiến đảng một cái ở quê quán, bất quá không phải ở nông thôn, mà là theo nhị khuê nữ đi trong thành. cố xuân một tốt nghiệp liền phân phối tới rồi huyện nhị tiểu làm nhân dân giáo viên, năm thứ hai ở giáo viên già tác hợp hạ cùng một cái đồng sự kết hôn, đối phương cũng là phúc hậu người, trong nhà huynh đệ tỷ mội nhiều. Cha mẹ có trưởng huynh phụng dưỡng, còn lại huynh đệ liền ra tiền, hai phu thê thương lượng, liền đem lão nhân nhận được bên người phụng dưỡng. Tam thỉ mội cố xuân điều kiện xem như nhất giống nhau, cố tú gả hảo, cố lệ chính mình có thể kiếm tiền. Hai tỷ mội liền nương cấp thân cha hiếu kính tiền, cấp nhị muội nhị tỷ chỗ đó trợ cấp. Mỗi năm 2 tỷ mội cũng sẽ tiếp lao cha đến chính mình bên người trụ một đoạn thời gian, cũng là làm cố xuân xuyến khẩu khí có thể có thời gian cùng chính mình trượng phu thừa dịp tuổi trẻ, quanh thân thú vị địa phương nhiều đi dạo. Tam tỷ mội ngươi thông cảm ta, ta thông cảm ngươi, cảm tình không những không có bởi vì phân cách tam mà xa cách, ngược lại càng thêm thân mật. Cố lệ là mấy tỷ mội bên trong kết hôn nhất vãn, ở cố hướng văn cùng lâm thanh thanh kết hôn phía trước, các trưởng bối thúc dục nhiều nhất chính là hai người hôn sự, ở cố hướng văn 4 năm trước tốt nghiệp đại học cùng lâm thanh thanh kết hôn sau, thúc dục nhiều nhất liền biến thành nàng. Có một đoạn thời gian, cố lệ cũng không dám bước vào cố ra môn, sợ bị miêu lao thái tóm được, lôi kéo nàng đi cùng lao thái thái không biết ở đâu tìm tới thanh niên tài tuấn thân cận đi. Bất quá liền ở năm trước, nàng rốt cuộc đuổi ở chính mình 30 tuổi sinh nhật phía trước, đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Ra ngoài mọi người đoán trước, nguyên bản mọi người đều cho rằng liền cố lệ kia tâm cao khí ngạo kinh nhi, có thể làm nàng nhả ra đối tượng không phải làm quan chính là có tiền. Ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng một cái cao trung lão sư ở một khối, đối phương bộ dáng trắng nón, tính tình ôn hòa, nói chuyện đều là bình thành tinh khí, tuổi so cố lệ còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, tính tình lại so với cố lệ trầm bồn nhiều. Cũng không biết như vậy tính cách sai biệt thật lớn, công tác vòng càng là xả không đến một khối hai người là như thế nào tìm tới đối tượng. Nhưng là xem cố lệ trong lòng vui mừng, hai người ở chung cũng sắc thật ngọt ngào tuyệt đối không phải tùy tiện tìm một người nam nhân tới lừa gạt trưởng bối, đại gia cũng liền khó nói cái gì, vô cùng náo nhiệt mà giúp đỡ làm hôn sự. Hiện tại cố lệ chính hoài hài từ đâu, đỉnh đầu công tắc cũng tạm thời giao cho trợ lý, thanh thản ổn định chờ hài tử sinh ra. Cố bảo điền năm nay đã 78, tay chân đã sớm không có mấy năm trước nhanh nhẹn, hắn ngồi ở ghế Thái sư, nhìn trong phòng con cháu nhóm, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, lại đi phía trước vài thập niên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình con cháu có như vậy tiền đồ, một đám đều là sinh viên, đem nhà đều dọn đến thủ đô tới. Hắn còn nhớ rõ chính mình nhi tử còn nhỏ thời điểm, khi đó liền xe đạp đều không có, hiện tại hôn đến tốt mấy cái cháu trai cháu gái, đều mở ra xe lớn mang theo hắn cùng lao bà tử nơi nơi đi dạo. Cố lao đầu nhịn không được cười cười, một miệng răng xuống, liền khẩu phong đều đâu không được, hắn lôi kéo một bên lão bà tử tay. Đời này may mắn nhất sự, chính là có thể cưới được cái này tức phụ, giúp hắn giáo dưỡng nhiều như vậy tiền đồ hài tử. Lao phu lao thê, miêu thúy hoa như thế nào sẽ đoán không ra đến từ gia láo nhân vui vẻ cái gì, phản nắm lấy hắn tay, trên mặt cũng là mỹ tư tư. Ta nghe mai nói các ngươi tính toán dọn đến quân khu người nhà viện đi, chỉ sợ có một đám gia cụ muốn đẩy đổi, trước đó không lâu nhà của chúng ta láo triệu giúp đỡ hoa kiểu cửa hàng nghỉ ngơi chỉnh đốn thương trường mạch điện. Nhân gia giám đốc liền tặng hắn một ít phiếu giảm giá, đều là gia cụ đồ điện, nhà của chúng ta tạm thời cũng còn dùng không thượng, liền nghĩ cho các ngươi lấy tới. Cố hồng hòa khí mà cười, mấy năm nay đi qua, nàng cùng triệu chuyện tân hình thể đều mượt mà vài vòng, thấp lệ kẹ bụ bấm hai phu thế, đến là càng ngày càng có phu thế giống. Cố hồng xem như xem minh bạch, có triệu chuyện tân như vậy một cái trượng phu ở, chính mình là đừng nghĩ ở thân thích bằng hữu trên người dính cái gì thiện nghi. Hơn nữa nàng nam nhân nói đối, bọn họ cũng chỉ có đoá hoa một cái khuê nữ, chính mình đệ đệ cùng trượng phu đệ mội kia hai bên đều là rửa vào không được, chờ bọn họ tuổi lại lớn hơn một chút, cùng đoá nhi thân cận nhất, cũng liền nhị thúc tam thúc ra hài tử. Liên tính là vì khuê nữ suy nghĩ, nàng cũng không thể đem này quan hệ cấp chối hỏng rồi, đặc biệt hiện tại nhị thúc gia cùng tam thúc ra đường đệ đường muội đều là có tiền đồ, liền tính là không cầu muốn chỗ tốt, biết tầng này quan hệ người sẽ nhiều ít làm cho bọn họ dính điểm quang. Cố Hồng trong lòng minh bạch chính mình cùng trượng phu công tác có thể như vậy thuận, lúc trước phân phối thời điểm phân đến công tác so cùng giáo học sinh hảo, chưa chắc không có nàng cái kia tứ mỗi nhà chồng quan hệ. Đều là lấy không, trong nhà phóng cũng vô dụng, các người nếu có thể dùng tới tự nhiên là tốt nhất. Triệu truyện tân bồi thêm một câu. Cố An An tiếp nhận kia mấy chứng khoán, mấy năm nay khai không ít đại hình cửa hàng. Có một ít so hoa kiểu cửa hàng khí phái thời thượng nhiều, bất quá gia cụ linh tinh đồ vật quan trọng nhất vẫn là chất lượng, tiểu dáng linh tinh chỉ cần nhìn thuận mắt liền thành, đã có phiếu giảm giá, kia còn không bằng đi hoa kiểu cửa hàng coi một chút đâu. Trước đó vài ngày đại tẩu gửi tới mấy dương sữa bột, chính là thích hợp 4 đến 6 tuổi hài tự uống, ta xem đoàn đoàn cùng viên viên đều thích, không biết đoá nhi thích hay không thích uống, tỷ phu các ngươi đi thời điểm mang một dương đi, nhiều như vậy. Hai đứa nhỏ cũng uống không xong. cố Hồng vừa nghe cô An An nói, khỏe miệng đều cười liệt hai, bất quá lập tức liền nghĩ tới một bên trượng phu, lập tức liền thu hồi biểu tình, biến thành rụt rẻ mà lại ôn nhu tươi cười. Cô An An nhìn đại tỷ bộ dáng này, trong lòng run lập cập để nhất vạn lần bội phục trước mắt cái kia thật thả chất phác đại tỷ phu. Bởi vì điều trước sự, cô An An có một cái tuần kỳ nghỉ, ban ngày chọn lựa một ít tiểu đồ vật, Buổi tối chờ tiêu tổng diễn từ quân doanh trở về lại đi chọn lửa sofa ngăn tủ linh tinh đại đồ vật một cái tuần công phu, cuối cùng là đem chính mình tiểu hòa bố trí Mỹ Mỹ. Hôm nay là cô An An một nhà muốn dọn đến người nhà lâu nhật tử, nhà giữ trẻ cũng đã báo thượng danh, ngày mai bắt đầu, hai cái tiểu bảo bồi chính là quang vinh nhà giữ trẻ học sinh lạc. Hôm nay tiêu tòng diễn thỉnh không ra giả, cô An An liền chính mình lái xe mang theo hài tử, trang một xe đổ dùng sinh hoạt bắt đầu cuối cùng chuyển nhà hành động. Sở hữu gia cụ đều an trí hảo, dư lại cũng chỉ có đem một ít quần áo, đệm chăn mang chuyện quá khứ. Đương nhiên hai đứa nhỏ những cái đó món đồ chơi cũng đều không thể rơi xuống. Vẫn là thu thập thời điểm cô An An mới phát hiện, lúc này mới mấy năm công phu, mấy cái hài tử cũng đã có như vậy nhiều món đồ chơi. Ở cô An An dưới, đoàn đoàn cùng viên viên ngẹn miệng, từ một phòng món đồ chơi chung trọn lựa trong đó mấy túi hiện tại thích nhất. Đoàn đoàn ôm cha nuôi mới vừa đưa nàng cái kia ngang bút bê tầy giường, như vậy một cái món đồ chơi, cũng đã chiếm non nửa thùng xe. Trừ cái này ra, còn có thúy hoa, xỉu bắt quái, hắc béo hắc nữ mấy năm nay ngủ quán hoa, dùng quán đồ vật cùng với trọng trọng cái này nghe tên liền rất trọng, tự nhận là là hổ, hiện tại lại tự nhận là hổ miêu đại phi miêu, nếu không phải lâm thời tìm tới mấy cái giúp đỡ, mấy thứ này căn bản là trang không sung dưới. Cũng may chỉ là lầu 3. Lâm Nguyệt Lượng chính là bị trộm tới đương tráng đinh người chi nhất. Nàng hiện tại cũng là quân tẩu lạc. Chỉ là cố hướng võ năm kia bị điều đi một cái khác quân doanh. Vẫn là thủ đô quân khu. Bất quá địa phương không ở một cái châu ngồi lạc. Nàng cũng là lái xe tới. Giúp đỡ cô An An đem đổ vật từng cái hướng lên trên dọn. Chứ bỏ nàng ở ngoài. Một cái khác chính là dư dương. Làm hai đứa nhỏ chăn uôi. Chuyển nhà như vậy đại ân hắn tự nhiên đến lại đây hỗ trợ. Đoàn đoàn cùng viên viên đều là nghe lời hài tử, nhìn đại nhân từng chuyến trên dưới lâu dọn đồ vật, cũng xung phong nhận việc mà lấy một ít chính mình có thể lấy đến động đồ vật lên lầu. An An, các ngươi là tính toán hôm nay liền dọn vào được, nhiều như vậy đồ vật, ta cũng tới hỗ trợ. Lương Phương Phương vừa lúc đi theo một đám quân tẩu mua xong đồ vật trở về, nhìn đến cô An An mấy cái chạy lên chạy xuống, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Phía trước nàng vẫn luôn đều gọi Cố An An vì Tiêu Thái Thái, Cố An An tổng cảm thấy như vậy đem nàng kêu già rồi, còn có khoảng cách cảm, nàng tuổi so Lương Phương Phương còn nhỏ thượng 2 tuổi, dứt khoát liền trực tiếp làm Lương Phương Phương kêu nàng tên, đến nỗi nàng cũng không kêu Lương Phương Phương hoách tẩu tử, trực tiếp gọi Lương tỷ. Đây là có mấy cái chưa thấy qua Cố An An, tò mò lôi kéo Lương Phương Phương tay nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta lâu không phải tân chuyển đến tiêu đoàn trưởng sao?" An, an muội tử chính là tiêu đoàn trưởng phu nhân. Lương Phương Phương nhỏ giọng giúp đỡ giới thiệu một chút, vén tay háo lên liền tiến lên hỗ trợ đi. Nay đoàn trưởng Thái Thái có chút xa hòa, nhìn tam chiếc xe, đều là xe tư gia, không có một chiếc là cùng bộ đội điều mượn quân dụng xe, người bình thường có thể có như vậy tài lực. Bất quá bọn họ cũng liền ở trong lòng tìm kiếm này tân chuyển đến đoàn trưởng Thái Thái rốt cuộc là cái gì địa vị, hành động thượng thực tự giác mà qua đi hỗ trợ. Cùng đống trong lâu, liền tiêu tổng diễn quân hàm tối cao, đối với hắn thái thái, còn không được chạy nhanh lịnh bỡ chút à. An An, đây là nhà ngươi long phượng thai, như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện, còn sẽ hỗ trợ gia trưởng làm việc. Lương Phương Phương là nhà giữ trẻ hấu sư, ngày thường xem quen rồi những cái đó vô pháp vô thiên hùng hài tử. Đối với như vậy ngoan ngoán hài tử, tự nhiên liền thập phần thích càng miễn bản đối phương vẫn là tiêu đoàn trưởng gia hải tử. Lương phương phương nơi cơ quan nhà giữ trẻ là chỉ tiếp thu bộ đội quân nhân hài tử, kế hoạch hóa gia đình chính sách ra tới, sở hữu quân nhân đều chỉ có thể muốn một thai, trừ bỏ kết hôn sớm. Trong nhà đã có hai ba cái hài tử, phía sau sinh ra cơ hồ đều là trong nhà độc đinh miêu, tiểu bá vương, một đám đều bị sủng vô pháp vô thiên, đặc biệt vẫn là bộ đội hài tử. Cái nhau hầm ý đương cha còn cảm thấy hài tử là chính mình loại, tương lai cũng là cái có thể tham gia quân ngũ, này liền càng vô. Pháp nói, đoàn đoàn cùng viên viên thực thông minh, biết chính mình bị cái này xa lạ a di khích lệ, ngoan ngoắn mà cầm chính mình tiểu món đồ chơi, bỏ thang lầu tốc độ đều nhanh không ít, tích cực mà muốn trước mặt ngoại nhân nhiều hơn biểu hiện, sau đó lại đến vài câu khích lệ. Đoàn đoàn cùng viên viên là rất ngoan, nên khen phải khen, hai đứa nhỏ hôm nay đích xác biểu hiện thực hiểu chuyện, không đạo lý rõ ràng hài tử làm hảo, vì khiêm tốn còn phải lại mắng hài tử vài câu. Làm như vậy hoàn toàn chính là đã kích hài tử tính tích cực cùng lòng tự tin. Nhìn khuê nữ cùng nhi tử cầu khen ngợi cầu cổ vũ biểu tình, nếu không phải trên tay còn ôm một bao quần áo, cô An An đều tưởng xoa bóp bọn họ tiểu béo khuôn mặt. Cô An An như vậy trắng ra nói thật đúng là làm lương phương phương sửng sốt một chút, rốt cuộc dị vãng kinh nghiệm, nàng nếu là khen con nhà người ta một câu, đối phương gia trưởng đều hẳn là khiêm tốn một chút, thông thường trả lời đại khái chính là không có lạ Nhà của chúng ta hài tử không có người nói như vậy hảo, kỳ thật chính là cái hồn thế đại ma vương, ngày thường gây sự thời điểm chỉ là người không phát hiện thôi linh tinh nói. Lương phương phương đều đã thói quen như vậy đối thoại phương thức, bao gồm nàng chính mình, người khác khen nhà nàng hài tử thời điểm, nàng cũng là như vậy trả lời, còn trước nay liền không có người trực tiếp đồng ý người khác khen, hồi một câu không sai, nhà của chúng ta hải tử chính là người khen như vậy tốt. Hài tử cũng là độc lập thân thể, chúng ta đại nhân bị mắng còn không vui đâu, húng chi là hài tử, làm sai phạt, làm đúng rồi khen, nếu là rõ ràng không có làm sai cái gì là, ngược lại bị tổn hại một đốn, hài tử như thế nào sẽ vui vẻ đâu, ngươi xem vừa mới hai chúng ta khen ngợi bọn họ một đốn, hai đứa nhỏ giúp khởi vội tới có phải hay không càng thêm ra sức. Cô An An nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng đối với một bên lương tỷ giải thích nói. Nhìn đối phương như suy tư gì biểu tình cũng không nói thêm nữa, rốt cuộc hoa quốc người khiêm tốn, đa số làm gia trưởng đều là như vậy lại đây. Con nhà người ta tốt nhất, chính mình ra không quan tâm trong lòng như thế nào rất hảo, nói chuyện phiếm thời điểm luôn là không bằng con nhà người ta, bao gồm ở đối mặt chính mình hài tử thời điểm, cũng luôn là thích lấy con nhà người ta còn làm thấp đi hán, tự nhận là đây là vì kích thích hài tử, làm hài tử trở nên càng tốt. Cô An An cũng không nhận đồng điểm này cha mẹ vốn dĩ nên là nhất duy trì tín nhiệm hài tử người không dung túng không làm thấp đi nên cổ vũ thời điểm liền cổ Vũ đây là nàng cho rằng làm phụ mẫu nhất nên làm đến bất quá đạo lý lớn một đống nàng cũng chỉ là lần đầu tiên đương cha mẹ người hết thể đều là nàng cùng tiêu tòng diễn hai cái chầmm rãi sờ soạn ra tới về hài tử bọn họ còn có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương tiêu Thái Thái nhà các ngươi còn dưỡng miưu đâu Cô An An đem một túi mùa đông quần áo ôm lên lầu, xuống dưới chuẩn bị dọn một khác túi mùa đông đệm giường đầu, liền nhìn đến mấy cái có chút có chút lạ mắt quân tẩu chỉ vào ngồi sổm ô tô bên cạnh trọng trọng nói. Ngao ngao, ta là hổ, siêu huy manh hổ, trọng trọng đối với mấy cái người xa lạ, huy vũ mà gào thét, chỉ tiếc béo lùn chắc nịch bộ dáng, không có chút nào huy hiếp tính. Ơn, nhà của chúng ta đều thích tiểu động vật, trừ bỏ miêu, còn dưỡng hai chỉ anh vũ cùng với hai chỉ hamster nhỏ. Cô An An biết bây giờ còn có rất nhiều người đều chán ghét lao thử, tuy rằng bọn họ biết hắc béo hắc nữ đặc thù, lại không thể yêu cầu nhân ra đều tiếp thu. Lao thử, bên cạnh người đều hai mặt nhìn nhau, này tiêu đoàn trưởng một nhà đều là cái gì tính tình, dưỡng miêu dưỡng anh vũ còn chưa tính, còn dưỡng lao chuột. Hắc béo cùng hắc nữ là ta đại tẩu tiểu di từ cảng thành mang đến, là thực quý trọng gấu trúc hamster. Đây là cô An An nói bữa, Dù sao hiện tại người cho rằng cảng thành tới cái gì đều là tốt, cảng thành tới lao thử, có lẽ cũng sẽ là khó lường lao thử, bịa đặt như vậy một cái chuyện xưa, có thể làm người càng thêm hảo tiếp thu một chút. Gấu trúc lao thử cũng là hamster một loại, thân thể thượng lông tóc trình hắc bạch hai sắc, hắc béo cùng hắc nữ là toàn hắc, bất qua ăn mặc đoàn đoàn cho bọn hắn làm siêm y cũng nhìn không ra tới trên người lông tóc cụ thể đều có cái gì nhăn sắc. Cô An An nói quả nhiên đem bên cạnh người cấp hù ở, càng thanh tới, vẫn là gấu trúc hamster, gấu trúc nhiều chân quý mọi người đều là biết đến. Nhìn cố An An trong tay cầm tiểu lồng sát, bên trong ăn mặc siêm y phi đô đô, trừ bỏ hình thể thật sự là nhìn không ra cùng chuột nhà có cái gì lại khác lao thử. Trong lòng cũng đã có chút sợ hãi, cũng không ai đối tiêu đoàn trưởng nuôi trong nhà lao thử có cái gì dị nghị. Bất quá tiêu đoàn trưởng ra nuôi nâng sủng vật thật đúng là lợi hại. Một đám đều cùng cầu dường như, lao thử giống cầu, miêu cũng giống cầu, cũng không biết còn không có thấy hai chỉ anh Vũ, có phải hay không anh Vũ cầu. Miu Miu, cô An An đang chuẩn bị sách theo trang hắc béo hắc nữ tiểu lồng sắt đi lên, đợi lát nữa lại xuống dưới dọn đồ vật, còn không có thượng đệ nhất cấp bậc thang, đã bị một cái tiểu vô lại miêu cấp dính thượng. Miu Miu Miu, trọng trọng cầm viên đầu ngoan ngoắn mà cọ cỏ, cỏ cô An An cẳng chân, ta hiện tại lại là mèo con lạc. Nhanh đưa ngươi bảo bảo ôm lên lầu đi. Bởi vì hỗ trợ người nhiều, nửa giờ sau tam chiếc xe trang đổ vật tất cả đều bị bế lên lâu. Duy độc thúy hoa cùng xỉu bác quái, hai chỉ điểu nghị trước khảo sát một chút tiếp được đi mấy năm chúng nó muốn sinh hoạt địa bàn. Ở vừa đến người nhà lâu ngoài đại viện thời điểm liền từ cửa sổ xe bay chỗ đi, chờ đến không bao lâu rằng, chúng nó sẽ chính mình tìm được trong nhà tới. Vừa mới thật đúng là phiền thoái đại gia, này đường không tồi tổ tử nhóm mang về cấp hài tử nếm thử. Cô An An tới thời điểm cũng không quên đem hai đứa nhỏ yêu nhất An Lan vật cấp mang lên, này không phải phiền vài mấy cái tẩu tử rất nhiều, liền mở ra trong đó một bao kẹo, trang mâm đựng trái cây bưng ra tới, làm mấy cái tẩu tử chính mình lấy. Nàng cũng là vừa chuyển đến, mọi người đều có chút câu nệ, vẫn là Lương Phương Phương cái thứ nhất rơi tay cầm, mấy cái tẩu tử mới không biết xấu hổ học nàng không cùng Cố An An khách khí. Tiêu Thái Thái Nhà các ngươi này sofa cũng thật đẹp, hẳn là nếu không thiếu tiền đi. Một cái nhìn qua rất tuổi trẻ quân tẩu sờ sờ mông phía dưới mềm mại sofa, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà đối với cố An An hỏi. Nói chuyện quân tẩu không phải các nàng này biểu điên, mà là cách vách kia chàng, chỉ là cùng này biểu điên mấy cái quân tẩu chơi tương đối hảo. Bởi vậy thường thường tới này đóng lâu chơi, nàng năm nay cũng liền 24 tuổi, xem như quân tẩu tuổi tương đối tiểu nhân. Những cái đó có tư cách làm tức phụ tùy quân ở nhà thuộc lâu, quân hàm đều không tính thấp, mà bỏ đến như vậy độ cao, đầu tiên tuổi cũng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu, bởi vậy quân tẩu bên trong, tuổi 30 triệu thượng sẽ tương đối nhiều. Một ít, tôn phán là trong thành cô nương, vẫn là cái thực chú ý sinh hoạt tình thú cùng sinh hoạt phẩm chất tân tân nữ tính, nàng cùng lương phương phương giống nhau đều là ở quân khu cơ quan nhà giữ trẻ đương ấu sư, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Bởi vì mới vừa kết hôn không bao lâu, tuy rằng nàng nam nhân tuổi tác đã khá lớn, cũng vội va muốn hài tử, chính là còn không có quá đủ hai người sinh hoạt tôn phán vẫn luôn ở trộm tránh dự, tưởng chờ chính mình lại hơn mấy tuổi, lại suy xét hài tử chuyện này. Bởi vì thích xinh đẹp quần áo cùng trang sức, kết hôn sau nam nhân tiền trợ cấp cùng tôn phán chính mình tiền lương trên cơ bản đều là tổn không xuống dưới, trừ cái này ra nàng cũng thích cấp trong nhà thêm đại kiện bởi vậy càng là tiêu tiền như nước chảy. Tôn phán ra sofa là bọn họ phu thê kết hôn thời điểm bà bà cấp trọn, thuần bố nghệ, tháo giặt phương tiện, chính là tôn phán cảm thấy kia nhan sắc hoa văn thổ, không có ra sofa tới khi phái, đã sớm muốn đổi một bộ, hiện tại nhìn tiêu đoàn trưởng ra ám màu mận chín sofa, hơn nữa phía trên kia bộ màu trắng gạo câu họa cái đệm, thật sự là quá phù hợp nàng thẩm mỹ, lập tức liền nghỉ cùng cố an an hỏi thăm một phen. Hảo cấp trong nhà cũng đổi một bộ. Ngồi nàng bên cạnh quân tẩu nghe xong nàng lời nói liền cảm thấy không tốt lắm, nào có vừa lên tới liền hỏi thăm nhân ra trong nhà đổ vật bao nhiêu tiền, không biết còn tưởng rằng nàng thám thính của cải tới, không giấu vết mà chọc chọc nàng eo, làm nàng an thính điểm. Đây là ta cùng ta ái nhân ở hoa kiểu thương trường mua, lúc ấy cũng đã là cuối cùng một bộ, cũng không biết bây giờ còn có không có lại nhập hàng, hạ tranh ngươi đi hoa kiểu thương trưởng thời điểm có thể đi ra cụ khu nhìn xem. Cô An An không có nói rõ này sofa giá cả, mặc dù dùng tới đại tỷ cấp quy ra tiền khoán, kia giá cả cũng không tiện nghi. Còn có các ngươi không cần kêu ta tiêu thái thái, như vậy quá mới lạ, các ngươi liền cùng lương tỷ giống nhau, kêu ta An An là được. Cô An An nhìn nhi tử khuê nữ mắt trông mong nhìn bàn trên bàn mở ra kẹo, nghĩ hôm nay hai đứa nhỏ biểu hiện đều thực hảo, vẫn là mềm lòng cấp hai đứa nhỏ từng người lột một viên đường. Bởi vì lo lắng ăn nhiều đường đối hàm răng không tốt, cô An An mỗi ngày chỉ cần hai tử ăn ba viên kẹo, hôm nay phân lượng ở buổi sáng cũng đã tiêu hao xong rồi, này một viên, là đối bọn họ tưởng thưởng. Mỹ tư tư mà hàm trước theo hai tỷ đệ một người ôm trọng trọng chân trước, một người ôm trọng trọng chân sau, vào chính mình phòng chơi đùa đi. Ngao ngao ngao hổ không cần cấp tiểu chủ nhân đương gối đầu a trọng trọng phe phẩy cái đuôi muốn dùng uy vũ hổ gầm nhắc nhở chủ tử mau tới cứu giá. Nhà các ngươi mèo kêu thanh còn quái kỳ lạ. Lương Phương Phương cũng chạy nhanh tách ra đề tài, cười chỉ chỉ bị hai tỷ đệ ôm đi phỉ miêu nói, kỳ thật có thể đem một con mèo vi thành một đầu heo, này bản thân chính là một kiện thực thần kỳ sự, tiêu đoàn trưởng ra thức ăn nhất định thực hảo, bằng không cũng dưỡng không ra như vậy mượt mà lao thử cùng miêu tới. cố An An xấu hổ mà cười cười, cũng cũng may người khác nghe không hiểu trọng trọng nói. An An, ta cùng Nguyệt Lượng liền đi trước. Chờ ngươi thu thập hảo trở lên môn tới cọ cơm. Dư Dương cùng Lâm Nguyệt Lượng đối với cô An An nói, lại hướng tới một bên mấy cái quân tẩu nói thanh đừng, vài vị tẩu tử, về sau An An còn phải dựa vào đại gia nhiều hơn chiếu ứng, hai chúng ta liền đi trước. Ngươi xem cấp, cũng chưa hảo hảo giới thiệu một chút. Lương Phương Phương nghĩ có thể cùng tiêu đoàn trưởng ra giao hảo cũng không giống như là người bình thường, đặc biệt là kia hai chiếc xe tư gia của cải hiển nhiên đều không bình thường đâu. Chạy nhanh từ trên sofa lên, hướng tới dư dương cùng Lâm Nguyệt Lượng nói. Vài vị tẩu tử nhìn lương phương phương bộ ráng này, cũng đứng lên, đi theo cười cười. Về sau luôn là có cơ hội. Lâm Nguyệt Lượng xua xua tay, sắp sửa đưa nàng xuống lầu cố An An hướng trong phòng đầy đẩy Bọn họ chi gian quan hệ thật đúng là không cần tới những cái đó hư. Trong nhà còn có một đống khách nhân, cô An An liền đưa hai người tới rồi cửa thang lầu, nhìn theo hai người rời đi sau trở về phòng. An An, vừa mới hai người là ai à? Cái này tôn phán hiển nhiên là cái tự quen thuộc, thực thuận miệng liền trực tiếp kêu lên cô An An tên, hỏi thăm nổi lên vừa mới rời đi Lâm Nguyệt Lượng cùng Dư Dương hai người, trong mắt lập lệ tò mò bắt qua ánh sáng. Nàng người như vậy đi, không ánh mắt là thật sự, cần phải nói có bao nhiêu hư, tiêu đảo không đến mức. Bên cạnh vài vị tẩu tử nghe song tôn phán nói đều mau bị nàng cấp tức chết rồi. Sớm biết rằng này tôn phán đều có thể bắt quái đến đoàn trưởng thái thái trên đầu tới, vừa mới nhất bang xong hội nên rời đi, cũng không biết hiện tại chính mình này nhóm người ở tiêu thái thái trong lòng, có phải hay không đều giống như tôn phán giống nhau, thành kêu bắt quái bà Ba Hoa. Vừa mới đó là ta nhị tẩu cùng ta bằng hưu, biết ta chuyển nhà đồ vật nhiều, riêng lại đây hỗ trợ. Cố An An kỳ thật thật không thế nào sinh khí, dù sao cũng không phải cái gì nhận không ra người chuyện này. Bằng hữu. Cái kia tiểu ca nhìn qua cùng an an ngươi còn rất sướng, nam xoay nữ tịnh, ha ha ha, ha. Tôn phán Dung Cơ Linh, tự nhận là chính mình nói một cái rất thú vị chê cười, chỉ là nhìn mọi người nháy mắt rơi xuống sắc mặt, nàng lại xuẩn cũng biết chính mình khai một cái lôi thời vui vừa. Không phải, ta vừa mới chính là muốn hỏi một câu kia nam đồng chí là làm gì đó, có đối tượng không? Chúng ta nhà dư trẻ có cái tuổi trẻ xinh đẹp lao sư cũng còn không có đối tượng đâu, nghĩ có thể hay không tác hợp một chút. Tôn phán trẻ nhanh xả cái đề tài, đem vừa mới kêu đoạn đề tài kéo ra đi. Trên thực tế nàng thật sự chỉ là tưởng chỉ đùa một chút, ai đều biết trước mắt cái này là tiêu đoàn trưởng tức phụ. Nàng vừa mới khen tiêu đoàn trưởng tức phụ cùng nam nhân khác xứng đôi, là ước gì tiêu đoàn trưởng bị đội nón xanh đâu, vẫn là mắng tiêu đoàn trưởng phu nhân là lơi hong bướng A Trên thực tế nhân ra giám quang minh chính đại đem người hướng trong nhà mang, vẫn là ở nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng hai tử đều ở đây dưới tình huống, đó chính là thuyết minh nhân ra bằng phẳng, phòng trường kia. Nam đồng chí cùng tiêu đoàn trưởng cũng là người quen, căn bản là không lo lắng bị người ta nói miệng. Hùng chi hiện tại đều khi nào, nam đồng chí cùng nữ đồng chí có trừ bỏ nam nữ quan hệ ngoại hưu nghỉ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Người nói chính là ý tư đi, kia cô nương là thật không sai. Hiếu thuận lại có khả năng Lương Phương Phương tiếp thượng tôn phán vừa mới nói cha Đối với cô An An nói Bất quá tôn phán này cũng chính là thuận miệng nhắc tới Nhân ra hai cái đồng chí chính mình còn không nhất định có thân cận ý tư đâu Các nàng trong miệng Khương ý tư cũng là cơ quan nhà giữ trẻ hấu sư Phụ thân là con nhân Mẫu thân là gia đình bà chủ Trong nhà huynh tỷ đều đã kết hôn Nàng là nhỏ nhất cái kia Năm nay cũng đã 26 Tuổi không nhỏ Người trong nhà đều sốt ruột nàng hôn sự, cố tình nàng chính mình không nội, trưởng bối cũng chỉ có thể nói bóng nói gió mà, thắc cùng nàng giao hảo bằng hưu lúc nào cũng giúp nàng lưu ý. Khương ý tư bộ dáng hảo, tính tình hảo, thật là cái đặc biệt nhận người thích cô nương, bất quá so với kết hôn, nàng càng cùng đơn thuần hài tử ở chung, ở nhà giữ trẻ, liền không có không thích nàng hài tử. Cô An An không quen biết Khương ý tư tự nhiên sẽ không lô mãng mà liền giúp Dư Dương đồng ý một cái thân cận đối tượng. Ta cùng nhà của chúng ta lão tiêu cảm tình thực hảo, hy vọng tôn mội mội về sau đừng nói này đó là người hiểu lầm cùng đau đầu chê cười, điểm này cũng không buồn cười. Nàng biểu tình khó được nghiêm túc vài phần, vừa mới cảm thấy nàng hảo ở chung, tính tình nu tẩu tử trong lòng cũng nhiều vài phần cảnh giác, trước mắt cái này nhìn qua tuổi trẻ cô nương chính là đoàn trưởng tức phụ, ở nàng trước mặt nói chuyện thời điểm. Người đến trước quá quá đầu vóc, ngẫm lại chính mình nam nhân có lẽ vẫn là nhân ra nam nhân thuộc hạ binh đâu. Tôn phán bẹp bẹp miệng, trong lòng đều mau khóc, cũng không dám lại đi xem cô An An lúc này biểu tình. Bởi vì vừa mới nàng kia đoạn không thỏa đang nói, lúc sau mặc dù tất cả mọi người nỗ lực đem bầu không khí trọn nhiệt lên, đều có vẻ có chút xấu hổ, cuối cùng trận này bước đầu hội đàm liền có vẻ có chút qua loa xong việc, mấy chục phút sau. Mấy cái tẩu tử suy đi thời điểm cố an an chính là tắc các nàng trong túi kẹo cùng mấy cái mới mẻ quả táo, từ các nàng trong nhà rời đi. Ngươi à, sớm muộn gì đem nhà các ngươi lão lưu cùng chính ngươi hại chết ở chính mình kia há mồm thượng. Hang hiên khẩu, mấy cái quân tẩu hạ rộng đối với tôn phán thở dài nói. Ta, ta cũng là vô tâm A, chính là chỉ đùa một chút, này tiêu đoàn trưởng tức phụ sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hỏi đi tôn phán nói chuyện thời điểm đều mang theo khóc nước nở. Tính, ta nhìn tiêu đoàn trưởng tức phụ không phải cái loại này keo kiệt người, bất quá ngươi về sau cũng trưởng điểm tâm đi, bằng không trong lòng khoan người đều đến ghi hận thượng ngươi. Lương phương phương bất đắc dĩ đối với tôn phán nhắc nhở đến, chính mình cùng đối phương là đồng sự, nói nữa đối phương chính là xuẩn, thật không cái loại này đi xấu, có đôi khi người cùng nguyện ý cùng như vậy kẻ ngu rốt ở chung, bởi vì theo chân bọn họ làm bằng hữu. Không cần lo lắng khi nào đã bị tính kế, nhưng như vậy kẻ ngu rốt đích sát sẽ không tính kế người không sai, có khi là chỉ là bọn họ phạm xuẩn, liền cũng đủ liên lụy một đám người. Mấy người đối tôn phán thuyết giáo vài câu, suy nghĩ hôm nay sự, cầm cố An An cấp tiểu lễ vật, ai về nhà lấy đi. Tôn phán nhìn nháy mắt đi qua người, nhìn chầm chầm cô An An ra biển số nhà nhìn vài giây, cũng tăng mặt đi xuống lầu. mụ mụn, hôm nay đi vườn bách thú chơi. Trọng trọng nói nó tưởng nó ba ba. Đoàn đoan ôm trọng trọng, chỉ là nhân tiểu Lư vi, nói là ôm còn không bằng nói là kéo. Cô an an nghe được khuê nữ nói cuối đầu thời điểm nhìn đến trọng trọng đều le lưới mau trận trắng mắt, chạy nhanh đem đáng thương phỉ miêu cấp cứu xuống dưới. Ngao ngao ngao ngao, vừa ly khai tiểu ma vương khống chế, trọng trọng việc nặng nhảy loạn nhảy dựng lên, bởi vì tán đồng tiểu ma vương vừa mới đối chủ nhân nói câu nói kia, trọng trọng không ngừng gật đầu. Lớn tiếng giít gào biểu đạt chính mình đối thân ba ba tưởng nghiệm chi tình. Đệ nhất, hôm nay là ngươi cùng đệ đệ khai giảng nhật tử, muốn đi vườn bách thú, đến chờ đến song hưu ngày nghỉ. Cố an an nhìn làm nụng bán manh mà khuê nữ, dựng thẳng lên một ngón tay. Đoàn đoàn cùng trọng trọng cùng nhau trước mắt, tấm mắt nhìn chung quanh, mụn mụ chủ nhân đang nói cái gì, hai cái bảo bảo đều nghe không hiểu. Đệ nhị, trọng trọng làm yêu, không phải lá hổ. Hơn nữa vườn bách thú kia đầu lão hổ là con mẹ, thế nào đều không phải là trọng trọng ba ba. Cô An An dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay, không để ý tới khuê nữ tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới biểu tình, lạnh nhạt mà cự tuyệt nàng vô lý yêu cầu, xoay người sang chỗ khác tiếp theo nấu cơm. Đoàn đoàn bi thương tiểu biểu tình vừa thu lại, nhún vai, cùng cái chiến bại tướng quân giống nhau, một lần nữa kéo trọng trọng bi trắng mà trở về chính mình phòng. Mụn mụ Ta cảm thấy ta hảo tưởng sinh bệnh Lần này đến phiên viên viên lên sân khấu. Hắn đỉnh dưa hấu đầu, đây là ngày hôm qua cô An An thân thủ thao đao, phối hợp tròn vo lại trắng non khuôn mặt, có vẻ thập phần đáng yêu, phẳng phất một cái hành tẩu đại dưa hấu, làm người muốn gặm thượng một ngụm. Lúc này hắn ngũ quan nhữ chặt, khoe miệng xuống phía dưới gục xuống, tiểu béo tay ôm bụng một bộ khổ sở mà muốn chết biểu tình. Nơi nào đau? Là bụng nhỏ đau vẫn là dạ dày khó chịu. Cô An An thở dài ngồi xổm xuống thân đem kia tiểu đậu đinh kéo đến trước mặt hỏi dạ dày dạ dày đau viên viên chuyển động chính mình đầu nhỏ cảm thấy dạ dày đau nghe đi lên giống như càng nghiêm trọng một ít chạy nhanh che lại bụng nhỏ nói tiểu bà bối ngươi dạ dày ở chỗ này đâu cố An An nắm lấy nhi tử tay dịch đến hắn nên đợi địa vị trí đối với hắn nói viên viên của Aque trước kia cũng không ai nói cho hắn dạ dày ở đâu a Nếu là dạ dày đâu Đợi lát nữa Mụ Mụ đưa xong Tỷ Tỷ đi nhà dưỡng trẻ liền thuận đường mang ngươi đi bệnh viện, bệnh viện bác sĩ thuốc thuốc hộ sĩ Aji sẽ giúp ngươi trích, cho ngươi xứng đau khổ dược, chờ đánh châm ăn dược bảo bối bụng liền không đau. Cô An An nhìn Nhi Tử sợ tới mức mặt mui trắng bệnh, còn không quên làm bộ kinh ngạc mà lại bổ sung một câu, nguyên bản nghĩ hôm nay là ngươi cùng Tỷ Tỷ ngày đầu tiên đi nhà giữ trẻ nhật tử, Mụ Mụ cho các ngươi chuẩn bị các ngươi yêu nhất ăn ra nước thịt bò nạ mặt, nếu Viên Viên dạ dày đau nói liền không thể ăn. Cô An An làm bộ đáng tiếc nghĩ nghĩ, nếu như vậy, mụ mụ cấp viên viên một lần nữa nấu một nồi cháo trắng, đến nỗi nhiều ra tới mặt liền cấp 33 ăn, dù sao ba là đại dạ dày vương. Viên viên đều mau khóc, đem đầu riêu mà cùng chống bỏi dường như, không đau, hiện tại một chút cũng không đau. Nói còn vô vô chính mình tiểu cái bụng, mụ mụ, viên viên đói bụng, viên viên muốn ăn được thật tốt nhiều thịt bò nạ mặt. So với đi cái kia đáng sợ nhà giữ trẻ, hiển nhiên vẫn là bệnh viện thúc thúc gà di càng đáng sợ. Cô An An vừa lòng sờ sờ Nhi tử dưa hấu đầu, lại một lần bội phục chính mình kỹ thuật, cười tủm tỉm mà đối với Nhi tử nói, viên viên oan, chính mình đi mặc tốt quần áo, đợi chút cùng tỉ tỉ một khối lại đây ăn cơm. Trong nhà hai đứa nhỏ đều thức ngoan đã sớm đã học xong chính mình rửa mặt đánh răng mặc quần áo, điểm này sự không cần cố An An tới nhọc lòng. Viên viên đủ rũ cục đôi mà xoay người, đối với mở ra một cái kẹt cửa trộm chú ý tình hình chiến đấu xong bảo thai đại tỷ bông tay, mụ mụ sức chiến đấu quá cường đại, bên ta quân đội toàn diện chiến bại. Mụ mụ, bị làm 33 đem ta thịt bò nạ mặt cấp ăn sạch quang lạc. Viên viên tiến chính mình phòng chức còn riêng đối với mụ mụ dặn do một câu, 33 nhưng sẽ ăn, hắn cùng tỷ tỷ ăn chén nhỏ, ba, ba ăn chính là thịnh canh chén lớn, mỗi lần còn phải lại thịnh một chén cơm. Ở hai đứa nhỏ trong lòng, ba ba chính là một cái chuyên môn ăn cơm đại ma vương. Lại cùng hai tử nói ta nói bậy. Cô An An nguyên bản nghĩ cuối cùng có thể ngừng nghỉ mà làm nàng cơm sáng, hai tử hắn cha không chịu cô đơn mà ra tới gây sự tới. Ai cùng hai tử nói ngươi nói bậy, rửa mặt đánh răng không. Cô An An cảm thấy chính mình chính là cái ái nhọc lòng lão mụ tử, trong nhà có hai đứa nhỏ còn chưa đủ, đại cái này càng thêm cũng có hướng hài tử phát triển xu thế. Suất, không tin người nếm thử." Tiêu Tòng Diễn từ phía sau ôm lấy cô An An, El, từ nàng cổ sau thăm dò không được mà ở trên mặt nàng nhỏ vụn hôn ngôi. "Đừng náo, hai tử đợi lát nữa ra tới." Cô An An cổ bị Tiêu Tòng Diễn đầu tóc thứ có chút ngứa, cười xúc khởi bả vai muốn né tránh hắn thế công. Thấy liền thấy, ta hôn ta tức phụ lại không phạm pháp. Tiêu Tòng Diễn cũng không phải là hai đứa nhỏ như vậy hảo trống cổ, đem Cố An An hôn đến thở hồng hộc mới buông tha nàng. Ở một đại nhị tiểu tam cái hải tử quấy nhiễu hạ, cô An An làm xong cơm sáng cả nhà ăn xong, thời gian đã không còn sớm. Hôm nay là hai đứa nhỏ ngày đầu tiên đi nhà giữ trẻ đi học nhật tử, Tiêu tổng diễn bởi vì công tác duyên cơ không thể đưa Hải Tử đi đi học, chờ tẩy xong chén hắn phải lập tức đi bộ đội, cô An An điều bàn, chiều nay đi bệnh viện ngồi khám, bởi vì thời gian có chút hẩn, nàng lại chuẩn bị lái xe đưa Hải Tử đi trường học. Nói là quân khu nhà giữ trẻ Trên thực tế cách bọn họ này đống người nhà lâu cũng có 20 phút tả hữu cấp trình, nếu là lai xe nói, chỉ cần 5-6 phút là đủ rồi, hiện tại không có xe vị khẩn trương cách nói, đại đường cái thượng cơ hồ không có gì xe, cũng không cần lo lắng tìm xe vị vấn đề. Mụn mụn, trọng trọng cũng tưởng đi học, ta mang trọng trọng một khối đi được không? Lâm ra cửa hai đứa nhỏ còn ở kia diễn sinh ly từ biệt, đoàn đoàn ôm trọng trọng, viên viên lợi hại hơn. Hắn một tay Thúy Hoa một tay xỉu bạt quái. "Điều không cần đương lão sư làm, tổn thọ a, có người bắt cóc điều Lạc. Thúy Hoa đối đương lão sư có sợ hãi tâm lý, lúc trước giúp đỡ lao già tử dạy mấy cái tiểu ngu ngốc, làm hại nó kia đoạn thời gian cũng không dám về nhà, sợ bị chính mình lầm đạo điều chủ nhân tìm tới một tới, bất quá Thúy Hoa là sẽ không thừa nhận chính mình dạy học phương thức có vấn đề, hoàn toàn chỉ là những cái đó học sinh ngộ tính không đủ. Hiện tại nghe đoàn đoàn viên viên nói, Cho rằng bọn họ là muốn mang theo chính mình, làm chính mình đi đương nhà giữ trẻ lao sư, này điểu nhưng không làm, nếu là đem đám kêu nhân loại hấu tể cấp dạy hư, chính mình có phải hay không lại đến rời nhà trốn đi một đoạn thời gian A. Bởi vậy điểu thê lương mà gân cổ lên giống to, lại không dám có quá lớn dãy rùa động tác, sợ thương đến viên viên cái này nhó con. Trên thực tế trước nay liền không ai nghĩ tới làm một con chim đi đương ấu sư, lại là thúy hoa chính mình ở đảng kia nao bổ. Trọng trọng còn rất muốn đi kia cái gì nhà giữ trẻ, chỉ là nhà giữ trẻ hiển nhiên sẽ không hoan nên một đầu luôn là học lao hổ kêu phì miêu, ở nhẫn tâm cô An An chia rẽ hạ, An mặc tân y hề phục, con cặp sách mới tiêu xuân hòa, tiêu cảnh minh, cũng chính là nhũ danh đoàn đoàn viên viên tỷ đệ hai chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo thân mụ rời đi ra. Tiểu hai tử vì cái gì muốn thượng nhà giữ trẻ đâu, khoái hoạt vui sướng ở nhà chơi thật tốt ta. Đoàn đoàn viên viên mang theo một vạn cái vì cái gì, vì khuất lên xe, ngoan ngoan hệ thượng đai an toàn, chuẩn bị nên đón chính mình bi thương nhà giữ trẻ sinh hoạt. Cô An An đã trước tiên đã tới cơ quan nhà giữ trẻ vài tranh, đầu hai lần là vì khảo sát cái này nhà giữ trẻ, sau hai lần là vì xử lý hài tử nhập học các hạng tư liệu, bởi vậy đã phi thường quen cửa quen nẹo. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, trường học bên ngoài nhưng náo nhiệt. Hảo chút mang theo hải tử tới đi học ra trường, trên cơ bản đưa tới nhà giữ trẻ tới, cũng nhiều là cùng đoàn đoàn viên viên không sai biệt lắm tuổi hải tử. Bởi vì là quân khu phụ thuộc đơn vị, quân nhân hải tử ở chỗ này đi học đều là có trợ cấp, học phí hỏa thực phí thêm một khối đều không dùng được bao nhiêu tiền, cho nên trong nhà có hải tử gia đình vẫn là có không ít nguyện ý đem hải tử đưa đến nhà giữ trẻ tới, chính mình cũng có thể không ra tay làm điểm khác sự. Có không ít hài tử vẫn là lần đầu tiên rời đi ba mẹ đi vào cái này hoàn cảnh lạ lắm, ở cha mẹ đi rồi liền nhịn không được hoa hoa khóc lớn lên, mà khóc nháo loại này cảm xúc cố tình vẫn là dễ dàng nhất cảm nhiễm hài tử, một chuyên 10 10 chuyên trăm, đa số hài tử không thể hiểu được mà cũng đi theo một khối khóc. Lao sư nhân thủ là hiểu rõ, trường hợp lập tức liền có chút rối loạn, cũng may những cái đó lao sư đều có kinh nghiệm, hơn nữa một bộ phận hài tử ra trưởng đều còn ở. Thực mau liền lại đem trường hợp khống chế trở về, bất đồng ban tìm bất đồng lao sư, xử lý nhập học thủ tủ. Đoàn đoàn cùng viên viên trận to mắt hiếm lạ nhìn đông nhìn tây, lập tức không có vừa mới bị đưa tới nhà giữ trẻ thời điểm không tình nguyện. Nơi này ca ca tỷ tỉ, tỉ đều khóc thật là lợi hại, liền cùng Thúy Hoa nói hát tuần giống nhau, thật sự là quá xuất sắc, đoàn đoàn cùng viên viên cảm thấy chính mình tựa hồ thích cái này giáp hát. Chờ cuối cùng cố An An phải đi thời điểm, Trong đầu nghĩ rốt cuộc nên như thế nào an ủi hai đứa nhỏ làm cho bọn họ đừng khổ sở, liền nhìn khuê nữ nhi tử cùng hoa hồ điệp giống nhau vui sướng mà phi vào những cái đó cùng tuổi tiểu bạn chơi cùng trong đám người, căn bản liền không có cái gì nàng sợ tưởng tượng ly biệt khổ sở, làm cô an an dở khóc dở cười. Cũng không biết buổi sáng là nào hai cái sướng vừa ra lại vừa ra diễn nghị trốn học. Xuân Hòa mụ mụ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo Xuân Hòa cùng Cảnh Minh. Nếu là có việc, chúng ta cũng sẽ kịp thời thông chi các ngươi trong nhà điện thoại cùng đơn vị điện thoại ta nơi này đều nhớ kỹ, cũng thì thời hoang nên gia trưởng của các ngươi cùng ta câu thông. Đoàn đoàn cùng viên viên lão sư là một cái thực ôn nhu tuổi trẻ lão sư, cô An An vừa mới nghe lão sư giới thiệu thời điểm nhớ kỹ nàng tên, Khương Ý Tư, rất êm hai tên, nàng tựa hồ ở địa phương nào nghe qua, chỉ là nghị không ra. Vậy cảm ơn ngươi Khương lão sư. Cô An An đối với Khương Ý Tư cười cười, nhìn mắt chơi chính vui vẻ hai đứa nhỏ, yên tâm mà rời đi. Uy, An An, ngươi thu được ta và ngươi đại ca đưa tới đồ vật sao? Cô An An đang ở giữa chén đâu, liền nhận được đại tẩu Lâm Thanh Thanh đánh tới điện thoại. Thu được. Cô An An nhìn cửa huyền quan chỗ còn không có mở ra một đại bao bao bọc, ngươi cùng đại ca đừng luôn gửi như vậy nhiều đồ vật lại đây, đoàn đoàn cùng viên viên đều dùng không xong. Đại ca cùng đại tẩu kết hôn vãn, hiện tại cũng còn không có muốn hài tử, đem đệ đệ mội mội ra bảo bảo đều sủng lên trời, đoàn đoàn cùng viên viên, còn có nhị ca giang nguyên bảo, từ nhỏ đến lớn ăn, xuyên, dùng, còn có rất rất nhiều món đồ chơi đều là từ đại ca đại tẩu hữu nghị cung cấp. Nói đến hai người sẽ ở một khối, thật đúng là tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái là cố an an đại ca, một cái là cố an an bằng hữu. Chính là Lâm Thanh Thanh Đại học là ở Hải Thành Nhậm Thư, cố Hướng Văn còn lại là ở Thủ Đô. Hai người hiếm khi có chạm mặt thời điểm, ở vào Đại học phía trước càng là thấy cũng chưa gặp qua. cố Hướng Văn bởi vì Đại học thời kỳ biểu hiện tốt đẹp, một tốt nghiệp đã bị phân phối tới rồi huyện Liên Dương huyện ủy, làm huyện ủy thư ký bí thư. Đừng nhìn này chức quan không lớn, nhưng ai làm có thể đảm nhiệm vị trí này, hơn phân nửa là thư ký tâm phúc, hoặc là chính là sắp trở thành thư ký tâm phúc. Cô hướng văn là cái bát diện linh lùng, trường tụ thiện vũ, quen thuộc công tác hoàn cảnh, thực mau liền ở chính mình quê quán cắm dê xuống dưới. Khi đó cô kiến nghiệp cũng đã cùng dư khôn thành kết phường làm buôn bán kiếm lời chút tiền, hơn nữa lúc trước Thúy Hoa phân cho mọi người những cái đó bà bối, cố hướng văn một chút cũng không thiếu tiền, tự nhiên không cần vì điểm ơn huệ nhỏ liền làm những cái đó tự hủy tiền đồ sự, tương phản, bởi vì độc đao kiến giải cùng thông tuệ đầu, hàn cấp Hương dân làm không ít chuyện thật lại bằng vào thân phận tiện lợi, kéo tới không ít đầu tư, chiến tích lối lạc. Tại đây đồng thời, hắn cũng không quên cùng lâm ra liên hệ, lâm trọng bác là hắn trên danh nghĩa sư thúc, đồng thời cũng là thị ủy một tay, còn có lên trước đến tỉnh hy vọng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cái đuổi. Cùng lâm thanh thanh ở một hối, nói thật cũng không phải như vậy thuần túy. Cố hướng văn cho tới nay đều là một cái xem đặc biệt rõ ràng người, hắn biết thế nào làm đối chính mình tới nói là tốt nhất. Bất đồng với đệ đệ muội muội hắn cảm thấy nhất kiến trung tình hoặc là quá mức mãnh liệt tình yêu cũng không phải đều là dựa vào phổ, tương so với này đó, hắn càng tin tưởng lâu ngày sinh tình, hoặc là nói, so với tình yêu càng tin tưởng tình yêu lắng đọng lại sau chuyển hóa thành thân tình. Hắn nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp, có lẽ vô pháp chính xác mà cần bằng sự nghiệp cùng gia đình chi gian quan hệ, chính hắn cũng rõ ràng, như vậy chính mình có lẽ sẽ không thảo đương thời nữ hài tử thích. Bởi vậy mặc dù qua tuổi 30, cũng như cũ không có tìm đối tượng ý tứ, ngược lại là ở quan đồ thượng xôi gió xuôi nước, tuổi còn trẻ liền bò lên trên phó huyện trưởng vị trí, chờ lao huyện trưởng về hưu, hắn có lẽ còn có thể gỡ xuống trên đầu phó tự. Cùng Lâm Thanh Thanh càng thêm quen thuộc là bởi vì nàng phụ thân Lâm Trọng Bác. Lâm Trọng Bác thập phần thưởng thức cô hướng văn, thưởng thức hắn tài hoa đồng thời cũng thưởng thức hắn sau lưng liên lụy tiêu gia. Một lớn một nhỏ hai cái hồ ly có đồng dạng chính trị lập trường, cũng đều minh bạch đối phương nhìn chúng chính mình chính là cái gì. Ở Trung phá lệ hòa hợp, nghỉ phép thời điểm hoặc là đi nội thành đi công tác thời điểm, cô hướng văn luôn là sẽ đi lâm ra bái phỏng, dần ra, cùng tốt nghiệp liền trở lại cha mẹ bên người công tác lâm thanh thanh cũng liền quen. Thuộc đi lên, chứ bỏ hảo tỉ mội ca ca điểm này mang đến hảo cảm, cô hướng văn học thức quen bác, dí dỏng hài hước, Vẫn là khó được tôn trọng nữ tính nam nhân Theo ở trung gia tăng Lâm Thanh Thanh rất khó không đối hắn Co hảo cảm Mà cố hướng văn cũng rất khó làm chính mình đi chán ghét Một cái tú lệ ôn nhu cô nương Nữ nhi ra tâm sự trước nay Không thể gạt được đương mẹ nó Yến tiểu là sớm nhất phát hiện Lâm Thanh Thanh tâm sự người Khi đó Lâm Thanh Thanh tuổi tác cũng không nhỏ Cùng nàng ở chung tốt bằng hữu Không có chỗ nào mà không phải là kết hôn sinh con Lâm ra cha mẹ khai sáng Cũng trước nay không nghĩ tới hy sinh nữ nhi chính mình ý nguyện đi tiến hành cái gọi là liên hôn, tuy rằng trong lòng xuất ruột, lại cũng không có nhiều hơn thúc dụng, ở mới vừa biết lâm thanh thanh đối cố hướng văn có. Hảo cảm thời điểm, cha mẹ đều là thập phần vừa lòng hơn nữa thấy vậy vui mừng, bọn họ tuy rằng không có cho thấy chính mình ý tứ, lại ở thông thường ở chung chung riêng cấp hai đứa nhỏ tăng thêm rất nhiều ở chung cơ hội. Cố hướng văn không phải một cái ngốc tử. Sẽ không liền như vậy rõ ràng hành động đều nhìn không thấu, nhưng chính như hắn tuổi trẻ khi liền thập phần lý tính thái độ mà nói, vài năm sau lại thành thục rất nhiều hắn càng sẽ không tùy ý liền lấy hôn nhân nói giỡn. Bình tĩnh mà xem xét, cưới lâm thanh thanh đối với cố hướng văn con đường làm quan mà nói, là một cái cực đại trợ lực, bồi dưỡng chính mình thưởng thức nhân tài cùng bồi dưỡng chính mình con non rể, sở trả giá nỗ lực là hoàn toàn bất đồng, trung gian tại nguyên khuynh hướng cũng hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng là cố hướng văn cũng không phải như vậy người vô sỉ, hắn thập phần nghiêm túc đem chính mình băn khoăn đối với Lâm Thanh Thanh nói thẳng ra, làm nàng chính mình là một cái lựa chọn. Hắn có lẽ không có biện pháp trở thành một cái 24 giờ tùy kêu tùy đến trượng phu, nhưng là hắn sẽ chung với chính mình thê tử, chung với chính mình hôn nhân. Đương nhiên, hắn nói những lời này cũng là căn cứ vào hắn sắc thật đối Lâm Thanh Thanh có hảo cảm cơ sở thượng, hắn còn không đến mức lấy chính mình hôn nhân buôn bán. Kỳ thật điểm này đối với Lâm Thanh Thanh mà nói căn bản là không xem như cái gì chướng ngại. Ở nàng thượng cao trung phía trước, cha mẹ hai từng người bận về việc chính mình sự nghiệp, từ nhỏ không phải ở tại bà ngoại gia chính là ở tại nãi nãi gia, đi học sau, bắt đầu ký túc xá sinh hoạt, trừ bỏ không thiếu tiền, nàng trưởng thành trung bỏ lỡ quá nhiều cha mẹ thân tình, chờ đến nàng thượng cao trung sau, mụ mụ bởi vì một ít ngoại ý muốn không thể không bắt đầu chính mình gia đình bà chủ kiếp sống cũng dần dần ý thức được chính mình lúc trước làm không đủ chỗ, bắt đầu quan tâm mấy cái. Đã sớm thành niên hài tử, chính là đối với Lâm Thanh Thanh cùng hai cái ca ca mà nói, bỏ qua chính là bỏ lỡ, nhưng cái đó tiếc nuối là rốt cuộc đền bù không trở lại. Cho nên khi đó Lâm Thanh Thanh liền nghĩ, nếu nàng có hài tử, nàng nhất định sẽ làm trên thế giới tốt nhất mụ mụ, không cho hải tử thơ hấu thiếu hụt quá nhiều thân tình che chở. Tuy rằng nàng cái này ý tưởng nói ra đi khả năng sẽ làm đa số người cảm thấy làm ra vẻ, rốt cuộc hiện tại sở hữu cha mẹ đều là vì hướng hài tử quá thượng càng tốt nhật tử liệu mạng làm việc, đặc biệt là những cái đó phu thê đều là công nhân, thường thường tam ban đảo, liền toàn gia tụ ở một khối ăn cơm đều là kiện xa xỉ. Sự tình, cái gọi là tinh thần nhu cầu, đối những cái đó liền sống tạm đều gian nan ngồi vào cha mẹ mà nói, chỉ là không ốm mà dên thôi chính là ở Lâm Thanh Thanh xem ra, đây là thực quý giá đồ vật Nói nữa, từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình, Lâm Thanh Thanh sớm đã thành thói quen những cái đó chính khách cách sống, cố hướng văn đối nặng mà nói còn chỉ là cái vừa mới đi vào chính đàn tiểu trồi non, hắn sở lo lắng những cái đó sự, đối với Lâm Thanh Thanh mà nói hoàn toàn không phải chuyện này. Vì thế ở thủ đâu người nhà đều còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cố hướng văn liền thông tri đại gia hắn có kết hôn đối tượng, Người nọ vẫn là cố An An Hảo bằng hữu Lâm Thanh Thanh. Đừng nói cô hướng văn tìm chính là Lâm Thanh Thanh như vậy hảo cô nương. Khi đó đã 31 tuổi tuổi hạc người đàn ông độc thân có thể hướng trong nhà mang một người, vẫn là cái nữ nhân, không quan tâm nàng cái gì bộ răng, cái gì sinh ra, trong nhà trưởng bối đều có thể cười tỉnh. Đặc biệt là miêu lao thái, nàng đều cho rằng chính mình chết phía trước không thấy mình nhị tôn tử kết hôn một màn. Vì thế nàng còn mỗi ngày báo cho chính mình cùng lao nhân, không thể chết được không thể chết được, đã chết vậy có tiếc nuối, thế nào đều đến căng quá nhị tôn tử kết hôn sinh hoa hoa à, cứ như vậy, nàng nhân sinh liền viên mãn. Hiện tại cố hướng văn kết hôn, chính là còn không có sinh hoa hoa, cho nên cố lao đầu cùng miêu láo thái vẫn là mỗi ngày đều sống vô cùng cao hứng, 80 tuổi tả hữu người, một cái mỗi ngày uống điểm tiểu rượu thổi khoác lác. Một cái vốn tóc trang điểm thề muốn ở lão niên thời điểm đuổi kịp thanh xuân cái đuôi tinh thần đầu so người trẻ tuổi còn muốn tốt một chút, cũng không biết có phải hay không này cổ tín niệm chống bọn họ. Hiện tại hai vợ chồng kết hôn một năm, cảm tình sinh hoạt thực hợp phách, một cái kiếm tiền dưỡng ra, một cái xinh đẹp như hoa, hài tử sự thuận theo tự nhiên, dù sao mỗi ngày chơi đệ đệ mội mội hài tử cũng thực vui vẻ. Người cũng đừng cùng ta khách khí, mấy thứ này mỗi cái hài tử đều một phần. Ta cũng là giống nhau, cùng lắm thì trở về sau ta và người ca có bảo bảo, ngươi lại đưa về tới bái. Lâm Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thiếu tiền, mấy năm nay nàng lúc trước đầu tư ở tiểu gì đồ trang điểm xưởng thượng cổ phần là có thể cho nàng mang đến xa xỉ chia hoa hồng, này đó tiền đều là lai lịch sạch sẽ, tưởng sai như thế nào đều không có việc gì, chính là rốt cuộc cố hướng văn hiện tại thân phận bại ở đằng kia. Ăn quá hảo xuyên quá hảo luôn là sẽ đưa tới phê bình, làm hiền nội trợ Lâm thanh thanh cũng sẽ không cho trượng phu trêu chọc loại này phiền thoái, đành phải đem chính. Mình bàng bạc mua sắm dục phát tiết ở trẻ nhỏ đồ dùng thượng, luôn là một đại túi một đại túi cho chính mình ca ca cùng cố hướng văn đệ đẻ mội ra gửi đồ vật. Nói xong bao vây lại hàn huyên một ít gần nhất trong nhà tình huống, hai người mới đem điện thoại cắt đứt, nói đến cũng khéo, điện thoại mới vừa đoạn liền có có điện thoại đánh vào được. Cô bác sĩ, bệnh viện tới một cái cấp cứu người bệnh, dạ dày bộ xuất huyết nhiều, yêu cầu mau chóng làm phẫu thuật. Lưu chủ nhiệm chiều nay đã có một đài giải phẫu hẹn trước, cho nên đến thỉnh ngươi chạy nhanh chạy tới. Điện thoại kia đầu tiểu hộ sĩ có điểm cấp, vừa mới nàng đánh vài cái điện thoại, vẫn luôn đường dây bận, biết hiện tại mới đã thông. Ta đã biết, ta lập tức chạy tới. Cô An An sắc mặt biến đổi, nắm lên một bên áo khoác chạy nhanh ra cửa. Sắp đến cửa mới ý thức được hiện tại đã là mau đến tiếp hải tử thời gian, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cấp Nguyệt Lượng đi một chiếc điện thoại, làm nàng hỗ trợ tiếp một chút hải tử. Vốn là có thể làm ơn đối diện lương tỉ, rốt cuộc nàng vẫn là đoàn đoàn viên viên nhà trẻ lao sư đâu, chỉ là lương tỷ trong nhà trưởng bối qua đời. Ngày hôm qua nàng liền mang theo hải tử trở về vội về chịu tăng đi, muốn hậu thiên mới có thể trở về. Nguyệt Lượng biết ra năng cấp, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Cô An An lúc này mới yên tâm chạy đến bệnh viện. Vẫn là ta đi thôi, ngươi nơi này còn muốn tiếp Nguyên Bảo đâu, chờ tiếp xong Nguyên Bảo lại đi tiếp đoàn đoàn viên viên, kia hai đứa nhỏ sợ là muốn khóc nhẹ. Dư Dương một chữ không rơi mà nghe xong trong điện thoại truyền ra tới nội dung, cầm lấy trên bàn chìa khóa xe muốn đi, Nguyệt Lượng tưởng xác thật cũng là có chuyện như vậy, ngàn tạ vạn tạ đưa Dư Dương ra cửa. Khưng láo sư, chờ ta trưởng thành người gã cho ta đương tức phụ được không? Đều tới rồi ra trưởng tiếp hải tử trở về thời gian, chính là đoàn đoàn cùng viên viên mụ mụ vẫn luôn không có tới đón người, Khương Ý Tư liền lưu tại trong phòng học, cấp hai đứa nhỏ làm bạn. Vừa mới nàng cấp hai đứa nhỏ trong nhà gọi điện thoại, không ai tiếp, cha mẹ đơn vị một cái chấp hành nhiệm vụ đi, còn có một cái là hộ sĩ tiếp, nói cô bác sĩ đang ở làm phẫu thuật, không có phương tiện tiếp điện thoại, nàng cũng không biết hai đứa nhỏ mụ mụ có hay không đều khác thân thích bằng hưu tới đón. Còn nghĩ nếu là vẫn luôn không có người tới, liền chính mình mang theo Hải tử về nhà, ở nhà bọn họ cửa viết một phong thơ, sau đó đêm nay tạm thời mang theo Hải tử cùng nàng cùng nhau ở một đêm thượng. Nàng hiện tại cùng cha mẹ chủ, ca ca tẩu tử đã sớm đã dọn ra đi, trong nhà còn có dư thừa phòng, chủ hai cái tiểu hài tử cũng không đáng ngại, hơn nữa đoàn đoàn viên viên như vậy đáng yêu, nghĩ đến cha mẹ hẳn là cũng sẽ thích. Khương lão sư mới không cần đưa người tiếp phủ đâu. Đoàn đoàn lớn lên tương đối xinh đẹp, khương lão sư phải làm đoàn đoàn tức phụ. Ở tim tức phụ chuyện này thượng đoàn đoàn một chút đều không có đường tỷ tỉ rộng lượng. Khương ý tư bị hài tử đồng nôn đồng ngự chọc cười, điểm điểm đoàn đoàn cái múi hỏi nàng, ngươi biết cái gì là tức phụ sao? Viên viên biết. Viên viên vô vỗ chính mình tiểu bộ ngực, chính là bồi ăn bồi uống bồi chơi, mụ mụ là 33 tức phụ, bọn họ liền vẫn luôn chơi nhẹ nhàng, viên viên cũng thường chơi, chính là ba ba không cho. Nói mụ mụ là hắn tức phụ, chỉ có thể cùng hắn thân thân, cho nên viên viên cũng muốn tìm tức phụ. Tiểu Hoa Nhi thực khờ giải nói chính mình lý do, trước mắt to nhìn trước mắt xinh đẹp ôn nhu lao sư, nàng nguyện ý đương viên viên tức phụ sao? Thuyền đoàn đoàn, đoàn đoàn có thật nhiều thật nhiều tức phụ, bội bội, nhiều đoá, bác bác đều là đoàn đoàn tức phụ, khương lão sư cũng đương đoàn đoàn tức phụ. Đoàn đoàn tích cực biểu hiện chính mình, muốn làm lao sư biết như vậy nhiều người lựa chọn đương nàng tức ph Kêu hoàn toàn bởi vì chính mình chính là một cái đáng giá tín nhiệm người A. Đằng trước nàng nói kêu ba cái đều là bọn họ xe tăng mâu giáo bé học sinh, Khương ý tư đầy mặt hắc tuyến, cuối cùng là biết kêu ba cái hải tử vì cái gì luôn là ẩm ý nguyên nhân, cảm tình có cái hồng nhan họa thủy làm cho bọn họ tranh số A. Kiên nhẫn Khương lão sư cấp hai đứa nhỏ giải thích cái gì là trượt phu, cái gì là thê tử, cái gọi là tức phụ không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, cưới nhiều tức phụ. Đó là hư Hải tử mới có thể làm sự. Dư dương ở bên ngoài đứng một hồi lâu, nghe cái kia ôn nụ nữ lao sư kiên nhẫn mà giúp đỡ đoàn đoàn viên viên giải thích, dùng từ đồng thú, ngược lại so chung quy chung củ giảng giải càng dễ dàng làm hài tử nghe đi vào. Thích thích thích. Hắn ở mở rộng ra trên cửa gõ vài tiếng, xin hỏi ngươi là Khương lão sư sao, ta là tới đón Hải tử. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, Phước tạp nhân sinh lịch duyệt làm hắn nhiều vài phần thành thục ổn trọng khí chất, tuân tú khuôn mặt, cao lớn đĩnh bạt dáng người, phong tới trong đám người cũng có thể lập tức tìm được hắn tới. Khương ý tư còn không có gặp qua đoàn đoàn viên viên ba ba, cái này cơ quan nhà trẻ rất nhiều hài tử ba ba đều là quân nhân, có khi là chấp hành nhiệm vụ, vừa ly khai chính là 10 ngày nửa tháng, hiện tại khai giảng thời gian còn không dài, nàng nhận không được đầy đủ người cũng là bình thường. Bất quả đoàn đoàn viên viên mụ mụ nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy, như vậy xuất chúng hai người có thể sinh ra đoàn đoàn viên viên như vậy đáng yêu thông tuệ hải tử, cũng không ngoại ý muốn đi, chỉ là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy đoàn đoàn viên viên ba ba trên người tựa hồ không có quân nhân hiên ngang cùng uy hiếp lực. Chà nuôi! Đoàn đoàn viên viên nhìn đến người tới vui sướng mà vây quanh đi lên, dịu dít hỏi hắn vì cái gì mụ mụ không có tới tiếp bọn họ về nhà. Khương Ý tư cũng là lúc này mới biết được nguyên lai like chính mình đã đoán sai, đối phương cũng không phải đoàn đoàn viên viên ba ba, cũng may nàng vừa mới không mở miệng, bằng không liền làm trò cười. "Cảm ơn ngươi Khương lão sư, trì hoãn ngươi thời gian." Dư Dương đối Khương lão sư nói thành xin lỗi, hắn vừa mới cũng thấy, mà các lớp môn đều đóng lại, nạp đại nhà Dư trẻ cũng chỉ dư lại đoàn đoàn cùng viên viên hai đứa nhỏ. "Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm." Khương Ý tư vậy vây tay Bất quả nàng vẫn là thực người phụ trách mà dặn dò dư dương một câu, về sau gia trưởng nếu có việc không thể tới đón hải tử tốt nhất gọi điện thoại tới nhà giữ trẻ thông chi một chút, cùng với làm ơn cái nào người nhà hoặc là bằng hưu tới đón, tốt nhất lưu một chút tên họ, đây cũng là sẽ hải tử an toàn suy nghĩ. Nàng là cái thập phần cẩn thận phụ trách lao sư, nếu không phải vừa mới hai đứa nhỏ thân thiết mà hô lên đối phương xưng hô, nàng cũng không dám tùy ý đem hải tử giao cho người xa lạ. Ta sẽ chuyển cáo hải tử cha mẹ. Dư dương đối cái này tuổi trẻ láo sư hảo cảm càng nhiều một phần, luôn mãi nói lời cảm tạ sau mới nắm hải tử tay rời đi. Khương láo sư. Khương láo sư. Đoàn đoàn viên viên tựa hồ phi thường thích cái này láo sư, lên xe thời điểm trong miệng còn vẫn luôn nhắc mai ban ngày phát sinh sự, đều là quay chung quanh láo sư. Về sau ta nhất định phải cưới láo sư làm tức phụ. Viên viên tổng kết tính mà lên tiếng, ngực nghe được cao cao. Một bộ trí tại tất đắc bộ giáng. Đoàn đoàn còn lại là vẻ mặt hủy khuất. Vừa mới lao sư nói hảo hài tử chỉ có thể có một cái tức phụ. Chính là nàng đã co 3 cái. Lao sư chú định sẽ không thuộc về nàng. Càng làm cho nàng đau đầu chính là, ngày mai đi học, nàng nên từ kêu ba cái tức phụ lựa chọn cái nào đương nàng chân chính tức phụ đâu. Ai, đưa một cái được hoan nghênh bảo bảo thật là cái phiền nào sự. Đoàn đoàn đôi tay chống cầm. Bánh bao mặt ở cái này động tác hạ trở nên phình phình giống cái khí chướng cá nóc nhỏ. Dư dương lái xe nghe hải tử đồng ngôn đồng ngữ, nhịn không được cười cùng lúc đó, cũng ra tăng đối cái kêu ôn nhu nữ lao sư ấn tượng. Đến nỗi về sau có thể hay không phát sinh cái gì, ai biết được, nhưng là có lẽ hôm nay này chỗ ngoại ý muốn ngoại ý muốn ngoại ý muốn nhiều trọng điệp thêm sau mới quen, chính là duyên phận bắt đầu đi.